Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 244 gặp lại Lý Dịch Phong cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 174 200 quách kính danh liền một viết. Muốn nói sáng tác năng lực vẫn là có. Dù sao cũng là bán chạy sách tác ra. Nhưng luận đạo diễn năng lực thật không dám lấy lòng. Trục phiến tử liền không có vượt qua 6 phần. Kiếp trước nhất đương diễn viên biểu diễn tiết mục mời hắn làm ban giám khảo. Vì không đắc tội người Người gì hắn đều nói người ta biểu diễn không sai Hoặc là ba phải Lăng mô hình cách nào cũng được đứng ở giữa lập Lão diễn viên Lý Thành Nhu kia vài câu như có gai ở sau lưng Như nghẹn ở cổ hỏng Như ngồi bàn trông web sạch mạng lưới Bắt đầu còn có không ít người đen Lý Thành Nhu Thì đến phần sau đại gia dần dần sáng tỏ Chỉ có hắn một người nói thật ra Dân mạng từ đen chuyển đỏ. Không có khả năng. Dương Nịnh phản bác, ta bằng hữu là người trong nghề, phương diện này hắn hiểu nhiều lắm. Lại nói ta lại không ngốc, như vậy nhiều hàng hiểu biểu diễn điện ảnh lại kém cũng không kém nơi nào. Vân vân vân, ngươi bằng hữu là người trong nghề. Ngươi vẫn luôn nghe hắn. Sau đó ngươi bây giờ ô tô bảo hiểm phí đều chưa đóng nổi. Ta nói trong khoảng thời gian này ngươi như thế nào thúc ta thúc như vậy chặt. Đừng ta, liền ném đại thánh trở về đi Nghe ta không sai Từ giờ trở đi ngươi đầu tư công ty bị ta thu mua Bao nhiêu tiền đằng sau ngươi nói số Ta chính thức bổ nhiễm ngươi làm chủ tịch Cố lên dương nình sảng mặt lại Ngươi đây là ta đây làm đồ đần đâu rồi Công ty không có bất kỳ ai Ta người nhà tử chủ tịch đứng đắn một chút Ném bao nhiêu tiền phương cảnh đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái. Hiện tại hắn nhiều nhất có thể lấy ra 200 vạn. Nhưng này quá ít. Không đủ. Đại thánh trở về thế nhưng là 10 ước phòng bán vé. Thịt là ăn không được. Vứt ngụm canh uống vẫn là có thể. ninh tỉ. Kế tiếp một tháng ta hết thầy thông cáo tổng lại có thể có bao nhiêu tiền không sai biệt lắm 500 vạn dương ninh không hề nghĩ ngợi. Nháy mắt bên trong thốt ra Phương cảnh hết thảy thông cáo đều là kinh nàng tay Có thể kiếm bao nhiêu tiền trong lòng nhất thanh nhị sở Ít như vậy phương cảnh nhếu mày Ngươi cũng biết ít âm nhạc tiết không đi Trao giải không đi đại truyền hình gọi ca hát cũng không đi Phạm là cùng âm nhạc tương quan hoạt động Ngươi cũng đẩy đến 7 phần Có thể có 500 vạn coi là không tệ Suy nghĩ một chút Phương Cảnh trầm giọng nói. Đón thêm mấy cái thông cáo. Thăng quan niềm vui. Con cháu trăng tròn. Đại thọ 80 tuổi cái gì đều có thể. Thấu 300 vạn. Ta chỗ này có 200 vạn tiền tiết kiệm, ném 1.000 ngàn vạn. Ngươi điên rồi dương nịnh trừng to mắt. 1.000 ngàn vạn. so ta còn bại ra. Tháng sau tiền lương còn phát không phát. Phương Cảnh không thèm để ý chút nào. Đều nói ngàn tám trăm vạn ta không hứng thú. Muốn kiếm liền kiếm bổn điểm. Tháng sau tiền lương theo tuyên truyền tổ bên kia cầm. Sáu trăm tinh hào, mỗi tháng đều có thể lợi nhuận một khoản tiền, lấy ra phát tiền lương dư xài. Ta đây cùng ném hai trăm vạn. Dương Nịnh cắn răng một cách nói. Ngươi không phải không tiền sao công ty ta bán cho ngươi. Nghĩ hay lắm. Phương Cảnh mật cười. Một cái xác không công ty Đăng ký chi phí mấy chục khối tiền Bán ta 200 vạn Ngươi thật mở miệng được Ai nói ta cũng là giao thuế được không Đăng ký kim 200 vạn đâu rồi Cùng lắm thì ta cùng ngươi mượn được rồi Phương Cảnh rét bỏ Ngươi lấy gì trả liền ngươi này hơn 100 cân bán cũng không đáng 200 vạn Lấn ngực mức Dương Ninh nói Ai nói Lão nương thật muốn kiếm tiền so ngươi tới được nhanh. Tin không trắng bóng một mảnh đập vào mắt thực chất. Phương cảnh quay đầu qua nuốt một ngụm nước bọt. Ta tin này 200 vạn cũng không mượn ngươi. Ngươi là chủ tịch. Coi như dự chi tiền lương đi. Một tháng 4.000 ngàn. Một năm 4 vạn 8. Số lẻ cũng không muốn rồi. dự chi 41 năm. Có làm hay không dương mình cắn răng. Làm đồ đần mới không làm 200 vạn quả thực cùng tặng không không có gì khác biệt Công ty liền nàng một người Lại không cần đi làm Nằm liền có thể kiếm tiền Phi cái gì gọi là nằm liền có thể kiếm tiền Ta là cái loại người này sao thì thật phương cảnh vẫn là rất đẹp trai Tuổi nhỏ nhiều tiền Không cá cực không phiêu Cũng không có thói quen xấu Chính là nhỏ một chút Chuyện cũ kể nữ đại tam ôm gạt vàng. Cũng không phải không thể cân nhắc. Nếu là đem hắn ngủ. Về sau tiền tài đều là ta sao ngươi nhìn cái gì thấy dương nịnh thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Phương Cảnh có điểm mỡ ngỡ. Trong lòng mau mau. Không có gì, không có việc gì, không có việc gì. Buổi tối. Phương Cảnh đi vào A kỳ video tổ chức phim mạng thịnh điển. Hiện trường rất nhiều người. 700-800 cái vị trí tất cả đều là đầy. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều. Không nổi danh. Phim mạng thịnh điển. Nghe tên liền biết là cái gì tình huống. Chỉ chính là năm nay tại Á Kỳ video truyền ra được hoan nghênh nhất phim mạng. Mình chọn cơ chế rất đơn giản. Ai phát ra lượng cao ai ngư nhất. Đạo mộ bút ký 27 ước phát ra lượng không có chút nào lo lắng xếp số 1. Đằng sau là Linh hồn Đưa Đỏ hay Hoa Thiên Cốt 2015 Đừng hiểu lầm Cách này Hoa Thiên Cốt cùng phim truyền hình Cách kia không có quan hệ Hoàn toàn là cách đô thị tình yêu kịch Thứ ba kiếm Vương Triều Thứ tư giáo hoa sát người cao thủ Không sai Chính là cách kia viết nhiều năm không song xuôi Sách mê trêu chọc tác giả muốn đem sách truyền cho Nhi tử cách nào một bản Rất nhiều người sơ trung liền xem giáo hoa sát người cao thủ đại học tốt nghiệp đều chưa xem xong. Đến phía trước phương cảnh cố ý lục soát một chút. Hơn một ngàn vạn chữ. Toàn đặt trước nói hơn 900 khối tiền. Xem hết chính là một cách minh chủ. Tác giả ngưu đến một nhóm. Phương cảnh tại nhân viên công tác chỉ dẫn xuống tới đúng chỗ đưa. Lối đi nhỏ bên cạnh. Bên tay trái vị trí ngồi cá nhân. Lý dịch phong. Phong cả. Đã lâu không gặp. Chu tiên đây là đóng máy rồi nhanh. Cũng không có mấy ngày. Đây không phải tới lính thưởng nha. Lấy năm rồi quy củ đến xem. Nhân khí tối cao một bộ kịch lấy được thưởng là khẳng định. Tốt nhất nhân khí nam chính không có chạy. Tốt nhất vai phụ thì không giống nhau. Có đôi khi sẽ ban người thứ hai người thứ hai. Phương cảnh. ngươi đến là mở đầu xong ngươi có biết hay không trước mấy ngày lưu duy cũng chạy Ký kết tương nam truyền hình sau lưng thiên vũ đi Vốn dĩ công ty đều chuẩn bị bồi dưỡng nàng đáng tiếc Phải không phương cảnh xứng sờ Cười nói Mỗi người theo đuổi không giống nhau Người có chí riêng Có thể tìm tới thích hợp bản thân đường liền đi Này có lẽ không phải chuyện gì xấu Hoan thủy thế giới theo chu tiên qua đi vẫn tải đi xuống dốc Không mấy năm biến thành nhị lưu công ty. Nghe nói cũng bởi vì tài vụ vấn đề bị chứng giám hội tới cửa nhiều lần. Đừng nhìn hiện tại Lý Dịch Phong một bộ không quan tâm bộ dáng về sau hiệp ước đã đến kỳ liền hắn chạy nhất nhanh. Phim mạng thịnh điển toàn bộ hành trình trực tiếp. camera mê ra thêm vẫn luôn vận hành. Lý Dịch Phong cùng Phương Cảnh nói chuyện thời điểm đều là cười tủm tỉm. Người không biết còn tưởng rằng hai người là bạn tốt. Á kỷ trong video Phim mạng thịnh điển màn hình bay đầy trời Ngoại trừ một bộ phận minh tinh phấn ti tại cổ vũ đồng viên Còn lại không ít người đều là sớm mắng Xong, này vào vây mấy bộ đều là thứ gì ngoại trừ linh hồn đưa đỏ Cách khác đều là rác rưởi. Chúng ta nhà Phong Phong lần này khẳng định phải cầm tốt nhất nam chính không có bất ngờ liền lý dịch Phong cái kia mặt cương thi cũng có thể cầm tốt nhất nam chính Có thể thấy được cái này phim mạng thịnh điển trình độ như thế nào Trên lầu Nói tốt nhất nam chính phía trước đừng quên người trước mặt khí mấy chữ Này mẹ nó chính là phấn ti dân mạng chính mình bỏ phiếu chọn Một chút hàm kim lượng đều không có Ta dám đánh cược một bao lạc điều Phương cảnh cùng Lý Dịch Phong này hai cái mặt cương thi khẳng định là tốt nhất nhân khí nam chính cùng nam phối Hai người bọn họ ngoại trừ lớn lên đẹp trai Thật không có nửa phần diễn kỹ. Trên lầu 1, liền mẹ nó hai người này phấn ti nhiều nhất, đặc biệt là Phương Cảnh. Nếu không phải hắn diễn chính là vai phụ, hắn phấn ti đều muốn đem hắn ném thành tốt nhất nam chính. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 14 chương 245 mắng thượng hon sợt cảm ơn vi tan vô vi nam 175 200 ta cảm thấy Phương Cảnh cầm tốt nhất nam phối cũng không có gì không ổn đâu. Thực chí xanh quy trên lầu hương đệ. Ngươi nói lời này lương tâm không đau sao phương cảnh đồ chơi kia có cái gì diễn ký ngươi nói cho ta toàn bộ hành trình mặt đơ. So lý dịch phong qua mà không kịp. Phương cảnh mặc dù là tân nhân. Nhưng ngươi biết hắn có nhiều cố gắng sao trương khởi linh nhân vật này vốn chính là trầm mặc ít nói buồn bực bình sầu. Ta đã cảm thấy hắn diễn rất tốt. Không sai, làm phương cảnh bộ thứ nhất hí, ta cảm thấy là hợp cách. Ha ha nhóm hào bao nhiêu có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Ta này tài nguyên nhiều. Toàn thôn mấy chục người không có công tác. Cùng lắm thì ta đa phần điểm cho các ngươi. Trao giải còn chưa bắt đầu trên mạng liền mắng thanh một mảnh. Bởi vì đảo mộ bút ký quan hệ. Hỏa lực toàn bộ tập trung ở phương cảnh cùng lý dịch phong trên người chất vẫn hai người bọn họ diễn kĩ người không phải số ít rất đều là phấn ti. Một cái gọi Du Phương lão đạo dân mạng lợi hại nhất, một người chiến hai nhà phấn ti. Bình luận khu mặc túi bụi. Lão tử phiền nhất chính là các ngươi những này fan cuồng. Động một chút là nói thần tượng có nhiều cố gắng Ngươi trông thấy rồi lý dịch phong cùng phương cảnh tại bộ này kịch bên trong cầm bao nhiêu tiền các ngươi biết sao liền cái này diễn kỹ xứng đáng ai ngươi một cái viên đều không phải người gầm loạn cái gì một người gọi hải vị đảo ngã biết đến dân mạng trở về đổi. Toàn bộ xem hết là cần hội viên. Ngươi sợ không phải chỉ nhìn phía trước miễn phí mấy tập a đều chưa xem xong. Làm sao biết có đẹp hay không du phương lão đảo. Ta nhổ vào không dễ nhìn ngươi lui ta hội viên phí a gặp ngươi cách này ít liền biết không phải kẻ tốt lành gì. 2015 thu hoạt được tốt nhất nhân khí nhân vật nam chính chính là đạo. Mộ bút ký Lý Dịch Phong để chúc ta chúc mừng Dịch Phong ngượng ngùng, mượn qua mượn qua. Cùng với người chủ trì tuyên bố. Lý Dịch Phong mặt bên trên cười nở hoa. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phương cảnh đùi. Làm hắn đứng dậy nhường đường. Chúc mừng phương cảnh tươi cười không thay đổi, đứng ở lối đi nhỏ làm hắn ra tới. Khách khí tiểu tưởng mà thôi. Cài lên âu phục quốc áo. Lý dịch phong đối ca mê ra phất phất tay. Không nhanh không chậm theo bên cạnh đài bên trên đi lính thưởng. Cám ơn chủ sự mới có thể cho ta cách này thưởng. Rất vinh hạnh. Đầu tiên ta muốn cám tạ đạo diễn. Không có hắn ngày đêm vất vả quay chụp liền không có hiện tại ta. Lút bút nói một đống Theo đạo diễn đến nhân viên công tác Mua cơm hộp đều cảm kích một lần Dối trá dưới đài Phương Cảnh khinh thường Mấy phút đồng hồ sau Lý dịch Phong ôm cúc xuống tới Lười nhắc nhường chỗ ngồi Phương Cảnh đi đến rời một chút vị trí Chính mình vị trí bị chiếm Lý dịch Phong xứng sờ Lập tức thoải mái Nhân ra không có cầm thưởng Tâm tình khả năng không tốt lắm Lý dạy, phương cảnh, đừng nản trí. Ngươi còn trẻ, đây mới là bộ thứ nhất kịch. Sang năm Chu Tiên có lẽ có thể tốt nhất Nam Phối cũng khó nói. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy vẫn còn ở đó. Để chúng ta chúc mừng phương cảnh thu hoạch được 2015 á kỳ video tốt nhất nhân khí Nam Phối. Giác Lý Dịch Phong nói còn chưa dứt lời đài bên trên người chủ trì liền tuyên bố Phương Cảnh cầm tốt nhất nhân khí nam phối. Chỉ thấy hắn tươi cười cứng mắt Nói chúc mừng cũng không phải. An ủi cũng không tốt. Ngượng ngùng, mượn qua một chút. khói miệng hở ra. Phương Cảnh lộ ra hiểu ý tươi cười. Đối ca mê ra khẽ gật đầu. Vỗ vỗ Lý Dịch Phong bả vai. Làm hắn ra tới. Khục chúc mừng. Không có việc gì hẳn là Lý Dịch Phong. Đầu tiên ta muốn cám tạ ta người đại diện, không có nàng khai quật cùng một đường duy trì liền không có ta hôm nay. Lên đài phương cảnh theo đạo diễn đến sản xuất phía đầu tư. Tòng long bộ đến quay phim. Từ phủ mẫu đến người xem đều cảm tạ một lần. Phi dối trá dưới đài, Lý Dịch Phong lắc đầu, người này so với hắn ra mặt còn dày hơn. Thực cao hứng người xem có thể tại bỏ phiếu thời điểm chọn ta. Nghiêm ngặt ý nghĩa thượng tới nói đây là ta bộ thứ nhất kịch. Âm nhạc thưởng ta cầm rất nhiều. Nhưng không có một cách có hôm nay cách này cao hứng. Kiếm không dễ. Ta sẽ lại càng trân quý. Không cô phụ người xem bằng hữu chờ mong. Cảm ơn mọi người chờ một chút thấy phương cảnh muốn đi. Người chủ chỉ gọi lại hắn. Nơi này còn có một cách thưởng. Ái kỳ video hàng năm tốt nhất tân nhân thưởng. Cũng là cho ngươi. Lần nữa chúc mừng A phương cảnh bước chân dừng lại. Ngây ngần cả người. Tốt nhất tân nhân cách này thưởng bình thường là cho bộ thứ nhất khí người. Phương cảnh không nghĩ tới hắn cũng có phần. Dù sao đều cầm một cái không phải. Cảm ơn ta biết ký xảo của ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Về sau sẽ càng thêm cố gắng. Lần này không có nhiều lời đơn giản nói vài câu phương cảnh liền xuống đài Lý Dịch Phong lười nhắc nhường chỗ cũng học phương cảnh trước đó dáng vẻ đi đến truyền Phong ca giúp ta cầm một chút cút tay đầy hệ không được xây xày Lý Dịch Phong Mỗi đến cuối năm ngành giải trí là náo nhiệt nhất thời điểm Ngoại trừ á kỳ video phim mạng thịnh điển Kịch truyền thống thịnh điển Bạch Ngọc Lan Thường Kim gây bách hoa cũng là tại 11-12 Nguyệt Tương ghế tổ chức. Lấy không được thưởng cũng không quan hệ. Đón năm mới buổi hóa nhạc là các đài truyền hình đua thực lực thời điểm. Mời minh tinh không ít. Tóm lại bình thường không lộ diện minh tinh cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này ra tới. Cùng những năm qua khác biệt chính là Năm nay kịch truyền thống thịnh điển bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lính thường thuần một sắc tiểu thịt tươi lấy được thưởng phần lớn là thần tượng kịch, tình yêu kịch, mấy cái thế hệ trước diễn viên khí bất quá tại ít giỏi thượng phàn nàn vài câu, nửa ngày công su ít giỏi bị công hãm, hơn vạn điều bình luận tất cả đều là mắng hắn, cuối cùng khí đến tuyên bố rời khỏi ít giỏi, bên này mới vừa rời trận, trong lúc phen nhóm cao hứng thời điểm, một cách khác mánh nhân lại tới. Hoa hạ biên kịch hiệp hội hội trưởng Vương Hải Mộc lên sân khấu. Có chút diễn viên nam không nam nữ không nữ. Thư hùng điên đảo Gà vịt chẳng phân biệt được. Lần sau ta cảm thấy hẳn là tổ chức cách chọn vịt đại hội lần lượt mời bọn họ tới. Lời vừa nói ra toàn mạng xôn sao. Lời này quá độc áp. Đem tiểu thịt tươi so sánh vịt cũng chỉ có hắn dám nói. Bản đồ pháo mở có đại. Mặc dù không có điểm danh nói họ. Nhưng vẫn là có không ít tiểu thịt tươi phấn ti giò số chấu ngồi. Nhao nhao tràn vào hắn ít ỏi mắng lên. Vương Hải Mộc không diễn dịch. Hắn không sợ bị những này phấn ti chống lại. Trực tiếp mắng nhau. Cuối cùng mắng phiền lười nhắc mắng. Dứt khoát đem trước đó ví dụ gà vịt minh tinh lần lượt điểm danh nói ra. Lý Dịch Phong, Ngô Phạm, Lục Nhăm, Thái Hút Côn. 10 cách minh tinh nằm thương. Liền phương cảnh một cái ca hát đều không có bị bỏ qua. Có lẽ cảm thấy phương cảnh là hứng thú cho phép. Ngẫu nhiên diễn kịch. Không muốn làm diễn viên. Vương Hải dừng đánh giá hắn thời điểm không tính quá áp. Chỉ nói là diễn ký còn chờ đề cao. Trên mạng mắng chiến hừng hực khí thế, Phương cảnh không có hạ tràng mở xé. Vương Hải một. Nói câu về sau sẽ thêm cố gắng liền không có kế tiếp. Hắn lúc này đang bận kiếm tiền đâu? Dương Ninh liên hệ Đại Thánh trở về đạo diễn. Biểu thị quan lan đầu tư nguyện ý ra một ngàn vạn gia nhập. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn cổ phần so thị trường cao hơn. Một phen đàm phán xuống tới. Một tháng sau. Quan lan lấy một ngàn vạn đầu tư thu hoạch được Đại Thánh trở về 8% cổ phần. Dương nữ sĩ, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ điền đảo không cần tiến. Nhìn qua Dương Nịnh rời đi bóng lưng Đại Thánh trở về đạo diễn ruộng tiểu bằng hữu thở dài. Bộ này phim hoạt hình hao phí hắn 8 năm tâm huyết. Nếu như không phải thật sự thiếu tiền, hắn sẽ không lấy thấp như vậy giá cả bán 8% cổ phần. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 246 phân phối cảm ơn vi tan vô vi nam 176 200 ta thật một chút khí lực cũng không có ghế sofa bên trên. Phương Cảnh sắc mặt mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này vì kiếm tiền cũng là liều mạng. Bạch Thiên Hắc giả tiếp thương diễn. Lúc mệt mỏi một ngày ngủ 3-4 giờ. Chạy 10 cái thành thị mới thấu đầy một ngàn vạn đi qua. May mắn hiện tại không có phụ thuộc quản lý công ty. Không phải thù lao điểm nửa còn phải bận bịu một tháng. Phương Cảnh. Người này một ngàn vạn thật có thể kiếm được trở về bàn sao sau bàn công tác. Dương Nịnh lười biến tựa lưng vào ghế ngồi. Bắt chéo hai chân. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể kiếm. Kiếp trước Đại Thánh trở về ngoại trừ 78 nhà xuất phẩm công ty 6.000 vạn. Còn có trên mạng 800 người mọi người 300 vạn. 10 ước phòng bán vé. 78 nhà công ty kiếm bao nhiêu phương cảnh không biết. Nhưng kia 800 người sau cùng chia hoa hồng là đầu tư gấp 5 lần. Sở dĩ không dám 100% đánh cược Phương Cảnh là sở hiệu ứng hồ điệp Bởi vì hắn đến sáu trổn nguyên lai like quỹ tích Tháng 11 xong Tháng 12 mới bắt đầu không có mấy ngày Phương Cảnh liên tiếp vào ma đô truyền hình đón năm mới mời Suốt trang phí 100 vạn So với năm ngoái cao không biết bao nhiêu Cùng lúc đó tương nam truyền hình cũng dối ra cảnh ô liu Mời hắn tham gia đón năm mới suất trang phí 160 vạn. Không hổ là đại truyền hình bên trong lão đại ca. Tại đại khí thôn. Hà lão sư ngượng ngùng, ta năm nay không đi được. Người đại diện đều đáp ứng ma đô truyền hình bên này. Xin lỗi, lần sau có cơ hội nhất định tới. Cúp điện thoại. Phương Cảnh thở dài, sang năm còn muốn tham gia ma đô truyền hình cực hạn khiêu chiến. Mặt mũi này không thể không cấp. Nếu như có thể chọn hắn tình nguyện chọn tương nam truyền hình. Bên kia mặc kể là lộ ra ánh sáng thu xem. Vẫn là các xê đều tương đối cao. ngẩng đầu nhìn thiên hoa bản. Phương cảnh hoàng hốt. Bất chi bất giác lại qua một năm nha năm ngoái lúc này còn tại bốn phía chảy thương diễn. Giúp người chủ trì kết hôn trăng tròn. Hiện tại vẫn là đồng giảng kết hôn chúc thỏ trăng tròn. Không có gì khác biệt Chỉ bất quá suốt trang phí nhiều ngươi cười cái gì thấy phương cảnh đột nhiên vui lên Dương Ninh hỏi Không có gì chỉ là có điểm cảm khái Phương cảnh đứng dậy cầm lấy áo khoát Ta đi nam cảnh bên kia họp bên này giao cho ngươi Dương Ninh trợn trắng mắt Lời nói này được ngươi giống như quản qua cái gì tựa như lần nữa đi vào nam cảnh Thời tiết truyền lạnh bốn năm độ thời tiết đã để đường phố trên tiểu hài tử sợ đến tránh trong nhà xem tivi. Công ty bên trong nhân viên công tác đã mặc vào áo đông. Hoành điếm bên kia đảo cổ đáp cảnh hoàn thành. Kịch bên trong cần trang phục toàn bộ xuất xưởng. lữ hành võ thuật sáo lộ đã thiết kế tốt. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ kém gió đông. Màu đen áo lông ứng hảo minh cùng đâu áo khoác chương danh ăn ngay tại một cái trống không trong phòng nhỉ nói chuyện phiếm. Bọn họ là đến nói ký kết chuyện Nhìn thấy phương cảnh theo đi vào cửa Hai người cười gật đầu Lễ phép tính phất tay Phương cảnh không có quá khứ Mà là tiến vào tử thạch văn phòng Đến rồi Nhìn xem hợp đồng tử thạch Đem mô phòng hảo ký kết hợp đồng Đưa cho phương cảnh Hết thầy hai phần Không hề giống nhau ứng hảo minh là lão nhân xuất đảo mười năm vẫn luôn không hỏa Tại tam tuyến hàng hồi Về sau đỏ tỷ lệ không lớn. Cho chính là bình thường quản lý hiệp ước. 7 năm. Hàng năm một bộ phim. Nam phối. Trương danh ăn trẻ tuổi. Ngoại hình tốt. Về sau vẫn là có cơ hội đỏ chót. Mặc dù cũng là bình thường hiệp ước. Nhưng chỉ có 2 năm. Tài nguyên cũng tương đối nhiều. 2 năm sau xem tình huống. Nếu như đỏ lên chuyển chia hình thức. Không có đỏ tiếp tục ký bình thường hình thức. Hoặc là từ bỏ. Nhìn 5 phút đồng hồ. Phương Cảnh cười nói. Chính ngươi chọn ứng hảo minh. Cứ như vậy đối với hắn không có lòng tin không phải không lòng tin. Thị trường khác biệt. Trẻ tuổi người xem không chịu nhận đồng dạng. Từ thạch cười khổ. Có tài nhưng thành đạt muộn không phải là không có. Nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Quá khó khăn ta hỏi qua Tiêu Văn Tính, hắn nói ứng hảo minh loại tình huống này về sau hạng hai đến đỉnh, chỉ có thể biểu diễn vai phụ. Đây là xem ở hắn diễn kỹ hảo phân thượng, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Một lát sau Phương Cảnh trầm giọng nói, cho cái cơ hội đi. Hai người cũng giống vậy. Hai năm sau xem tình huống. Thế nhưng là công ty không có như vậy nhiều hí a nuôi không nổi hai người. Nam cảnh hiện tại cũng chỉ là giai đoạn phát triển. Có hôm nay không có ngày mai. Có thể dưỡng một cái chương danh ăn đắt là cực hạn. Lại thêm một người quá khó khăn. Không có việc gì đem ứng hảo minh hai treo ta phòng làm việc xanh nghĩa. Một năm vứt hai bộ hí không có vấn đề. Được, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng gọi mệt. Từ thạch mừng rỡ đem người hiến đáo đưa cho phương cảnh. Phương cảnh bên kia xưa nay không thiếu hí trụt. Tống nghệ mời cũng rất nhiều. Chỉ bất quá hắn không muốn đi. Như vậy nhiều tài nguyên. tại dưỡng vấn đề cá nhân không lớn. Trước tiên đem người đại diện gọi tới đi phân phối một chút nhân tuyển. Mở cửa. Từ thạch thò đầu ra hô một câu. Đã sớm chờ tiêu văn tính cùng một cách khác 23-24 nữ hải đi vào. Phương cảnh nhíu mày. Này người đại diện có phải hay không có điểm trẻ mới vừa đại học tốt nghiệp A tử thạch xấu hổ sờ sờ cái mũi Đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm Nhưng thực lực còn rất cường Đối với pháp luật rất hiểu Tại hoa tỉ bên kia thực tập một năm Không tính tân nhân Có câu nói từ thạch không nói Chọn tới chọn lui liền cái này rẻ nhất Người là Dương Nịnh dựa theo bọn họ yêu cầu chọn Một tháng 8.000 ngàn tiền lương chỉ có cách này đẳng cấp người đại diện. Những cách đó 5 năm trở lên. 10 năm trở lên. Mang ra qua một tuyến thâm niên người đại diện đều là một năm mấy chục vạn. Trăm vạn cất bước. Thật sự là mời không nổi. Phương Tổng ngay tốt. Ta gọi triệu phục linh. Là mới tới người đại diện. Về sau nếu là có cái gì làm không tốt địa phương còn thỉnh không tiếc chỉ điểm. Một thân ôn trăng. Bên ngoài phối hợp dài khoản quốc áo áo khoác. Hơn 20 tuổi triệu phục linh thoạt nhìn ngược lại là thành thuộc rất nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngồi đi. Các ngươi có phần phối tốt mang cách nào nghệ nhân sao không có. Hết thảy nghe công ty an bài. Phương cảnh nhìn về tiêu văn tính. Ngươi muốn chọn cách nào người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được. Trương danh ăn tiềm lực tương đối lớn. Có thể dẫn hắn tốt nhất. Tiêu văn tính đã làm Trần Hải Ba trợ lý. Phương cảnh trợ lý cùng tuyên truyền trợ lý. Những năm này cũng có một chút nhân mạch. Luận thực lực mang Trương danh ăn là tốt nhất. Từ thạch cũng là ý nghĩ này. Chỉ bất quá phương cảnh không có mở miệng, hắn cũng không tốt định đoạt. Không đợi tiêu văn tính mở miệng. Phương cảnh tiếp tục nói kỳ thật chọn ai cũng là giống nhau, chí ít trước mắt không có gì khác biệt. hai người bọn họ đều có từng người ưu khuyết điểm. vừa mới ta cùng từ tổng thương lượng, ứng hảo minh cùng trương danh ăn hợp đồng ký đồng dạng. ta đây chọn ứng hảo minh đi tiêu văn tính mở miệng. triệu phục linh cười nói, Đã như vậy ta cũng chỉ chọn trương danh ăn. phương cảnh cầm lấy trương danh ăn hiệp ước cho triệu phục linh cầm đi cho hắn ký đi. Tiêu văn tính chờ chút một lần nữa cho đánh một phần. Được rồi phương tổng ta đây đi ra ngoài trước. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng làm việc. Triệu Phục Linh đi đến trương danh ăn trước mặt. Đi thôi. Về sau ta là người người đại diện. Chúc ta trước tiên đem hợp đồng ký. Cám ơn vỗ vỗ Ứng hảo minh bà vai trương danh ăn đi theo rời đi. Công ty bên này dưỡng không được nhiều người như vậy. Về sau ứng hảo minh treo ta phòng làm việc xanh nghĩa. Văn phòng bên trong. Phương cảnh đối với tiêu văn tính nói. Hai bên công tác ngươi muốn cân đối tốt. Có thể sẽ có điểm vất vả. Phương tổng ý là ứng hảo minh hai bên công tác đều có thể tiếp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá ta bên kia làm phổ sao. Bên này làm chủ. Ngươi không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Sợ tiêu văn tính cũng không có việc gì liền đến xuyến môn, phương cảnh trước tiên phòng hờ. U Vĩ Quy Quy Mơ U Vĩ Quy Quy Mơ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 247 phòng bán vé đại nhào. Lòng người không cổ cám ơn vi tan vô vi nam 177 200 quả nhiên. Trời không phụ người có lòng. Tiêu văn tính mừng thầm Phương cảnh làm nàng hai chọn một Trương danh ăn cùng ứng hảo minh Chúc tuyển một cái Nhìn như là chiếu cố Kỳ thật nàng rất khó khăn Mọc ra mắt cũng nhìn ra được trương danh ăn tương đối tốt Nhưng nàng lại không thể thật chọn trương danh ăn Lãnh đạo đều nói hai người đãi ngộ đồng giảng Nàng khẳng định không thể chuyên chọn nhẹ nhóm chuyện làm Đem khó khăn lưu cho đồng nghiệp mới cho nên nàng chỉ có thể kiên trì chọn ứng hảo minh, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, lại cúp danh tại phương cảnh phòng làm việc. bên kia nàng người quen nhiều, bình thường dương định chiếu cố một chút. phương cảnh con cá lớn này tùy tiện lọt mất canh ra tới đều đủ nuôi sống ứng hảo minh rồi. phương tổng ta đi ra ngoài trước đóng dấu hợp đồng, bái bái. tiêu văn tính vơ nắm đấm. Thấy các đồng nghiệp gì dạng ánh mắt nhìn về phía nàng. Pho nhẹ một tiếng. Sổ mặt hướng ứng hảo minh đi đến. Người đại diện cùng nghệ nhân trong lúc đó vĩnh viễn sẽ không có bình đẳng địa vị. Hoặc là hắn nghe ngươi. Hoặc là ngươi nghe hắn. Ở giữa khác nhau chính là đỏ cùng không đỏ. Không có con đường thứ ba. Đây là nàng đi làm ngày đầu tiên dương nịnh giáo. Nàng hiện tại đại biểu chính là công ty. Mà ứng hảo minh là nhân viên Nghiêm ngặt ý nghĩa thượng tới nói nàng là lãnh đạo của hắn Tự nhiên phải có nên có uy nghiêm Người tốt Ứng hảo minh Ta gọi tiêu văn tính Không có gì bất ngờ xảy ra ta là người mới người đại diện Bên này rời bước Chúng ta nói chuyện hiệp ước chuyện đi Được rồi thấy này vì người đại diện mặt như phủ băng Có điểm không tốt ở trung dáng vẻ Ứng Hạo Minh có chút khẩn trương, đi vào chính mình khu làm việc. Tiêu Văn Tính bật máy tính lên sao chép một phần cùng Trương Danh ăn sờ một cái sờ một cái hợp đồng. Thấy Ứng Hạo Minh đứng, Tiêu Văn Tính nói tùy tiện ngồi, lập tức liền tốt. Nhìn chung quanh đồng dạng, Ứng Hạo Minh xấu hổ, giống như không có chỗ ngồi đi. Ngồi đâu thấy bên cạnh bàn làm việc không ai, cái ghế trống không. Hắn kéo qua an tính ngồi Bầu không khí một hồi an tính Hai người đều không nói gì Máy cút bi soát soát Phun giấy đánh vỡ cuộc diện Tiêu văn tính thở dài Chẳng trách người này bây giờ còn chưa đỏ Căn bản sẽ không nói chuyện a nếu là có phương cảnh Một nửa láu cá đoán chừng Cũng sẽ không rơi xuống cuộc diện này Trong vòng giải trí Giống như ứng hạo minh loại này Người nàng thấy nhiều Một lòng nhào vào kịch bản Tống Nghệ cũng không tham gia, coi như tham gia cũng nhảy không ra mấy câu. Dần già không ai mời. Ai lão nương ta áp lực như núi tử giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tiêu Văn Tính. Trước kia là Trần Hải Ba trợ lý, về sau là Phương Cảnh trợ lý kiêm tuyên truyền trợ lý. Nhập hành 4 năm, thì ra vẫn là cái người trong nghề, không phải tân thủ đắc làm hai cách một tuyến nghệ nhân trợ lý, kiếm lợi lớn. Ứng hảo minh cười nói Hạnh ngộ hạnh ngộ tiêu văn tính Nói thêm mấy câu sẽ chép sao khục ngươi cách này tính cách không được Lời nói quá ít về sau muốn sửa Nhà tiêu văn tính nâng chán Lập tức im lặng Đem hợp đồng đưa cho hắn Đây là ngươi hợp đồng Cùng trương danh ăn đồng dạng Cầm xem một chút Không có vấn đề liền ký Chế nhất sau này cho ta Thấy hắn trực tiếp lật đến một trang cuối cùng trái với điều ước điều lệ. Tiêu văn tính tiếp tục nói. Đừng xem. Không có trái với điều ước điều lệ. liền hai năm. Hai năm sau ngươi muốn đỏ lên tự nhiên sẽ thay đổi chia thức hiệp ước. Một tuyến đãi ngộ. Hiện tại nha. Cùng thử việc không sai biệt lắm không để ý tới tiêu văn tính. Ứng hảo minh lật xem phía trước. Phát hiện nam cảnh lực lượng không phải bình thường đại. Thế mà không thiết phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hai năm sau thử việc thoáng qua một cái. Nếu như hắn biểu hiện tốt hiệp ước thăng cấp. Chia thức. Hàng năm kiếm được càng nhiều cho công ty ngược lại càng ít. Hơn nữa hắn có thể ở bên ngoài tùy ý tiếp hí. Công ty không hạn tự do cũng không rút thành. Liên tục nhìn mấy lần. Xác định hiệp ước không sai. Ứng hảo minh giống như giống như nằm mơ. Nếu không phải phương cảnh là công ty lão bản Hắn cũng hoài nghi đó là cách lừa đảo công ty Nào có loại chuyện tốt này thấy hắn sắc mặt âm tình bất định Tiêu văn tính tiếp tục nói Mặc dù không biết vì cái gì ngươi hiệp ước sẽ thay đổi cách này Nhưng trước đó không phải như vậy Công ty nguyên bản cho ngươi chính là bình thường niên hạn hiệp ước 7 năm Hàng năm một cái vai phụ Vừa mới Phương Cảnh trở về sau liền thay đổi. Hẳn là hắn nguyên nhân. Phương Cảnh hồi tưởng đến hơn 10 phút lúc trước trương trẻ tuổi mặt. Ứng hảo minh hoàng thần. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phương Cảnh vì sao lại chiếu cố như vậy hắn không chỉ như thế. ngươi về sau sẽ trên danh nghĩa tại Phương Cảnh phòng làm việc. Bên kia ngẫu nhiên cũng sẽ cho ngươi một bộ phận truyền hình điện ảnh tài nguyên. Sắc mặt nghiêm túc. Tiêu văn tính thận trọng nói. Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Nhìn như nhiều cơ hội. Nhưng nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần biểu hiện không được. Chỉ sợ ngươi hai năm đều không cần liền phải giải ước. Không có một công ty sẽ không ngừng phủng một người. Trừ phi là chính ngươi ra mở. Truyền hình điện ảnh kịch phát nhai hai bộ trở lên liền đợi đến ăn không ngồi trở đi. Ta đã biết ta sẽ cố gắng. Ứng hảo minh gật đầu. Cho ngươi tìm trợ lý tạm thời còn không có tìm được. Đoán chừng ngươi cũng không cần đến. Tháng sau các ngươi liền muốn vào tổ. Hảo hảo quay phim. Ta tìm xem xem có thể hay không giúp ngươi tiếp điểm quảng cáo cái gì. Ứng hảo minh này phó gương mặt tính cách chú định cùng thần tượng vô duyên chỉ có quay phim. Phương cảnh đoàn làm phim tiêu văn tính khẳng định không dám để cho hắn đâm hí. Chỉ có thể chờ đợi quay chụp hoàn thành đón thêm hí. Bất quá vì tiền lương ngẫu nhiên tiếp điểm thương diễn kiếm thu nhập thêm Vẫn là có thể Hơn 20 phút sau Ứng Hảo Minh cùng Trương Danh Ăn cùng nhau xuống lầu Hai người nhìn nhau cười một tiếng Ứng ca thế nào vẫn được Người đây ta người đại diện nói chờ ta Chụp xong hí tìm tương nam truyền hình lên cho ta Còn có tiếp đại ngôn Một năm một bộ phim Mỗi năm không ngừng Qua hai năm liền diễn nhân vật chính Rốt cuộc vẫn là mới ra đời Trương danh ăn một phen gích động áp thật lâu rồi Gặp đồng nghiệp mới thoáng cách liền nói ra tiếng lòng Rất có vài phần dương dương đắc ý Bất động thanh sắc lắc đầu ứng hảo minh cười chúc mừng Công ty không phải từ thiện Nói cho cùng vẫn là lấy công trạng làm chủ Cũng liền trương danh ăn loại này sơ ca sẽ tin tưởng người đại diện họ bánh nướng Loại này lời nói 10 năm trước hắn vừa mới xuất đảo thời điểm liền nghe nhiều. Nhưng sự thật đâu ngươi nếu là đỡ không đứng dậy. Năm thứ hai liền để ngươi xéo đi. Cùng so sánh hắn vẫn là càng thích tiêu văn tính ở trung hình thức có sao nói vậy. 20 tháng 12. Tú Xuân đao chiếu lên. Nguyên lai đạo diễn Lục Dương nghĩ song chính là Tết Nguyên đán đương. Nhưng vừa nhìn đại lão quá nhiều. Lập tức sợ. Phương Cảnh ít gọi trước tiên tuyên truyền một tuần lễ, nguyên bản không yêu phát ít gọi hắn tự mình hạ tràng. Đáng tiếc đoàn làm phim tuyên truyền kinh phí không đủ. Mấy đại ảnh đế chảy yến kinh cùng ma đô liền không có tuyên truyền. Tống nghệ cũng không có bên trên. Một ít phấn ti hướng về phía Phương Cảnh danh tiếng đi dạp chiếu phim mua vé. Hơn một giờ xuống tới mới nhìn đến hắn không đủ 5 phút đồng hồ ốm kính. Thất vọng. Vốn là 7 phút, nhưng đạo diễn cảm thấy không cân đối đằng sau lại cắt. Ngày đầu phòng bán vé 850 vạn. Hàng mảnh suốt 18%. Đập hôn thiên hắc điện. Lục dương một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra. Nửa đêm lật qua lật lại ngủ không được. Trương chính cùng vương thiên nguyên hai đại ảnh đế cũng giống như vậy. Cào bể đầu cũng nghĩ không thông vì sao lại phát. Diễn ký không có vấn đề. Kịch bản cũng là tỉ mỉ rèn luyện, đạo diễn đủ chuyên nghiệp, không phải nhào. chẳng lẽ là hiện tại người trẻ tuổi không thích chém chém giết xếp, xếp chỉ thích xem khanh khanh ta ta cầu huyết tình yêu kịch mặc dù phòng bán vé không tốt, nhưng danh tiếng lại là cực kỳ tốt bình. nhà phê bình điện ảnh thuần một sắc đã nói, ngày thứ ba ngày thứ tư phòng bán vé chậm rãi tăng trở lại, cho dù khen ngợi như nước thủy triều. Nhưng người xem mua chứng không phải rất nhiều. Một tuần lễ sau tuần phòng bán vé 5.000 vạn. Tết Nguyên đán tiến đến. Mấy bộ đại phiến đột kích. Viện tuyến chụp ảnh xuất hạ xuống đến 12%. Nhân sĩ chuyên nghiệp ước định Tú Xuân Đao cuối cùng phòng bán vé hẳn là tại 9.500 vạn tả hữu. Đạo diễn sầu mi khổ kiểm. Mỗi ngày than thở. Thật là không nghĩ ra tiểu thời đại cách loại này phiến tử đều có mấy cách ức. Hắn cách này chỉ có mấy ngàn vạn lòng người không cổ a người xem không hiểu thưởng thức hào phiến tử nghĩ nửa ngày. Lục Dương đạt được cái kết luận này. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 14 chương 248 đón năm mới buổi hỏa nhạc cảm ơn vi tan vô vi nam 178 200 hương giang mố nổi danh đạo diễn đã từng nói. Trước kia. Một bộ phim có được hay không Có thể hay không phát nhai Đạo diễn tại quay chụp đến một nửa thời điểm tuyệt đối biết Hiện tại còn lại là nước quá sâu Nửa đêm vô linh đương khuya khót đều là ngồi đầy Nói ra ngươi tin tưởng mà kể ngươi tin hay không Dù sao mảnh mới là nói như vậy Nhân ra chính là ngồi đầy còn có hoa trương hơn Một bộ phim cách mỗi 30 phút liền có thể phát ra một lần Trắng trờn soát Mấy ngày nay lục dương tóc đều nhanh sầu bạch Nếu không phải tú xuân đao danh tiếng cũng không tệ lắm nghiệp nổi phần lớn khen ngợi Hắn muốn lên sân thượng tâm đều có Về phần chụp phần tiếp theo dám cũng không dám nghĩ Bộ phim này hao phí hắn toàn bộ tích xúc Hiện tại một mao tiền đều không có liền đợi đến phòng bán vé chia hoa hồng xuống tới giao tiền thuê nhà đâu Mặc dù thua thiệt là thua lỗ, nhưng phân đến đầu bên trên cũng còn có ba bốn trăm vạn. Ba mươi tháng mười hai. Sáu giờ tối. Phương cảnh diễn tập ma đô truyền hình đón năm mới. chúng tinh tụ tập. Lý dịch phong cùng đại bộ phần hoan thủy nghệ nhân cũng tại. Phong ca. Lại gặp mặt. Lần trước không phải nói mời ta ăn cơm sao vũ ca. Đã lâu không gặp. Đây không phải thẩm hảo sao hí đập đến thế nào hàn khải hơn nửa năm cũng không thấy ngươi. Dưới đài. Phương Cảnh cười cùng đám người chào hỏi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không quá nhiệt tình. Bởi vì công ty lão bản ngay tại ở bên cạnh nhìn. Gật đầu cười cười từng người tụ tập tìm xong chính mình vòng tròn. Dù sao cách Phương Cảnh xa một chút chính là. Phương Cảnh. Thật ngượng ngùng. Chủ nhiệm ngay tại bên cạnh nhìn. Ta không dám cùng ngươi nói chuyện. Quay đầu nhất định mấy ngươi ăn cơm. Phát xong một đầu tin tức. thẩm hạo lập tức xóa bỏ ghi chấp. Ngẩn đầu nhìn một chút. Thấy không ai chú ý tới hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đi một ngày đảng học một sàng khôn. Lần trước hắn bỏ đá xuống giếng. Bởi vì phương cảnh đạo văn phong ba chuyện rời xa đối phương. Về sau bỏ ra thật lớn khí lực mới cứu trở về. Lần này đánh chết cũng không thể làm loại chuyện đó làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Lại nói phương cảnh cũng không có sán không phải. Nhân ra gia, gia nhập vương kim hoa đoàn đội. Lấn vào so trước kia còn tốt. Muốn làm cái gì làm cái gì. Tiền lương không cần cùng công ty chia đôi điểm. ngươi nhìn cái gì cười thành như vậy cách đó không xa. Triệu lệ ảnh bọc lấy áo khoác tới đồng hành còn có Trần Vĩ Đình. Vì tuyên truyền chu Tiên, hoan thủy thế giới cố ý tìm bọn họ cùng nhau tới tham gia ma đô truyền hình đón năm mới. Một cách đoàn làm phim cùng đài. Chủ đề tính cũng không nhỏ. Không có gì nhìn điện thoại di động bên trong thoáng cách nhiều ra đến 7-8 cái tin nhắn. Phương cảnh lắc đầu. Đưa di động đưa cho ngô dai dai. Các ngươi chu Tiên đập đến thế nào? Vẫn chưa xong sao sớm xong. Trong khoảng thời gian này đều là đang chạy tuyên truyền Người bên kia thế nào nghe Vĩ Đình nói muốn trước tiên một tháng vào tổ luyện võ có phải thật vậy hay không kéo qua cái ghế Trần Vĩ Đình cùng triệu lệ ảnh thuận thế ngồi tại phương cảnh bên này Các nhà có các nhà lão bản Không ngồi không được a Hai quyền tướng hải lấy này nhẹ Hoan thủy bên kia chu tiên đều tuyên truyền xong Lập tức truyền ra Triệu lệ ảnh cũng không sợ bọn họ đem chính mình nhân vật cắt. Phương cảnh bên này còn không có chụp đâu rồi. Thậm chí cắt xây đều không đưa. Nếu là đắc tội. Nhân ra một câu là có thể đem chính mình đá ra tổ. Ngươi không cần. Lão cỡ trong môn ngươi kịch võ không phải rất nhiều. Ta xem ngươi cũng có một chút đánh võ nổi tình. Đến lúc đó trước tiên mấy ngày qua làm quen một chút xáo lộ là được. Trần Vĩ Đình đối với triệu lệ ảnh cười nói. Thật ven tỉ ngươi. Rốt cuộc không cần treo uy áp, Ai nha, đúng nha, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai năm qua nàng chụp phần lớn là cổ trang hí. Không ít xính đến đánh võ. Treo uy châu Á Thái Bình Dương khó chịu. Có lần phía sau lưng bị thương kém chút liền tê liệt. Hiện tại thỉnh thoảng sẽ còn tái phát. Ngươi qua một thời gian ngắn tới quay đỉnh trang chiếu là được Vĩ Đình ca khả năng qua hết tết nguyên đán liền phải vào tổ Về thời gian đại gia an bài tốt Ta không có vấn đề Này một tháng đương kỳ đều là chống xa thời gian có là Chụp đỉnh trang chiếu không tốn bao nhiêu thời gian Đến lúc đó ngươi trước tiên thông chi ta là được Cách đó không xa Nhìn triệu lệ ảnh cùng Trần Vĩ Đình ngồi tại phương cảnh bên kia trò chuyện vui vẻ thẩm hảo thở phào một cái. may mắn hắn không có vờ ngơ ngẩn ngơ buộc phương cảnh. trước đây không lâu nghe nói phương cảnh khắp nơi chạy thương diễn. liên kết hôn trang tròn cách loại này cấp thấp thông cáo đều tiếp. trong vòng người truyền cho hắn hết thời. rời đi hoan thủy sau nhập không đủ suất. phòng ở đều bán. việc này truyền đi xôn xao. nếu không phải biết phương cảnh vẫn luôn là thuê phòng thẩm hảo kém chút liền tin. Dịch Phong ở đâu đến lượt ngươi diễn tập đằng sau dựa theo trình tự từng cách từng cách đến, Vĩ Đình chuẩn bị sẵn sàng Ta đi trước Nghe được người chủ trì gọi chính mình tên Trần Vĩ Đình cùng Phương Cảnh lên tiếng kêu gọi rời đi Vượt đêm giao thừa là 8 giờ đến 12 giờ 4 giờ Hơn 10 vị minh tinh tham gia Phương Cảnh vị trí tại khoảng 10 điểm Cũng không sốt ruột Hắn chỉ có một ca khúc theo người toàn thế giới đi ngang qua 4 phút đồng hồ hát xong rời đi Cũng không lâu lắm triệu lệ ảnh cũng đi qua Phương cảnh bên cạnh trống sống không ai Nhàm chán hắn tìm đến điện thoại Dứt khoát ngồi vào góc chính mình chơi Hơn một giờ về sau ma đô truyền hình giám chế Hà Khang Sinh đi tới Trước đó hắn vẫn là một cái trù hoạt Hiện tại ngược lại là thăng lên Ngươi tiểu tử không hảo hảo chú ý nghe người chủ trì an bài. Tránh này làm gì đây không phải gì giám chế sao ngọn gió nào đem ngài thổi qua đến rồi nhanh ngồi. Kéo tới cái thế ngồi xuống. Hà Khang Sinh đẩy kính mắt. Nhìn qua đài bên trên ca hát khiêu vũ hàn đoàn. Nói. Ngươi như thế nào cũng không cùng những người khác chào hỏi. Tiếp tục như thế không thể được. Phương cảnh nhún vai. Ta cái gì tình huống ngày cũng không phải không biết. Bọn họ nào dám cùng ta ngồi cùng nhau. Lão bản nhìn đâu. Người gần nhất lộ ra ánh sáng không được. Nghe nói liền hôn khánh lễ đều tiếp hà khang sinh đột nhiên nói. Đúng trong tay có điểm chặt. Có cần giúp một tay hay không. Chúng ta đài đẩy ra nhất đương tống nghệ. Khách quý còn không có đỉnh. Cám ơn gì dám đều đi qua. Ta lập tức có một bộ phim muốn chụp. Thật không có thời gian. Chầm mặt một hồi. Hà Khang Sinh mở miệng. Ngươi tiếp tục như vậy không được. Sẽ ảnh hưởng sang năm cực hạn khiêu chiến an bài. Nam nhân trong bang nhân vật của ngươi định vị chính là trẻ tuổi thần tượng. Nhưng không có lộ ra ánh sáng độ thần tượng vẫn là thần tượng sao cái cầm chỉ chỉ đài bên trên hoan thủy nghệ nhân. Hà Khang Sinh tiếp tục nói. Ngươi ông chủ cũ không hy vọng ngươi tham kiến cực hạn khiêu chiến nghiêm đạo bên kia cũng là có áp lực. suy nghĩ thật kỹ một chút. qua mấy ngày hồi đáp ta toàn trường ánh đèn lờ mờ, chiếu lên mặt người mơ hồ không rõ, không phân rõ ai là ai. hà khang sinh rời đi bóng lưng như ẩn như hiện. phương cảnh khều tay dựa vào ghế. trao mày. cực hạn khiêu chiến hắn. không nghĩ từ bỏ. nhưng lão cẩu môn quay chuột nhất định phải đúng hạn tiến hành. Đáp ứng Hà Khang sinh Tống Nghệ mới có thể sẽ ảnh hưởng quay chục tiến độ. Bởi vì hắn một người nguyên nhân dẫn đến toàn tổ người chờ, loại này sự tình hắn làm không được. Ai thật là khó lấy hay bỏ a đầu năm nay thần tượng thật không dễ làm. Ngày 31 tháng 12, đón năm mới buổi hóa nhạc bắt đầu. Tiết Nguyên đán nghỉ một ngày. Đêm nay rất nhiều trẻ tuổi người xem đều canh giữ ở trước máy truyền hình. Các đài truyền hình mời minh tinh khách quý sớm tại vài ngày trước liền đã công bố, fan nhóm tự nhiên là đi theo thần tượng đi. 7 giờ dưới bản tin thời sự kết thúc. Tương Nam truyền hình trước tiên mở ra đón năm mới. 8 giờ. Mà đô truyền hình bên này cũng giống như vậy. Giang Triết truyền hình, Kinh Nam truyền hình, Yến Kinh truyền hình, Huy An truyền hình lần lượt truyền ra đón năm mới. Mấy đài tivi tại đêm nay đài lũng đoạn toàn bộ ngành giải trí vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 249 vào tổ luyện võ cảm ơn vi tan vô vi nam 179 200 vượt đêm giao thừa muộn. Phương cảnh sắp xếp thời gian ở giữa. Thỏa thỏa cơ vị. Một cái ngắn tay phối hợp đơn giản cao bồi đường kém chút không có đem hắn đông lạnh thành chó. Ca hát thời điểm phát ra trận trận thanh âm rung động. Người không biết còn tưởng rằng hắn là tại huyến khí, Nhưng thật ra là lạnh đến không được Hát xong một ca khúc sau lập tức đi sau đài trốn vào phòng nghỉ Điều hòa không khí mở đại chết sống không đi ra Ngô dai dai nhanh lên cho hắn chuyển tới quần áo cùng nước nóng Lấy điện thoại di động ra Phương cảnh quan sát tương nam truyền hình bên kia trực tiếp Hàn hồng Tôn bắt chờ một nhóm năm nay thượng ca sĩ tiết một khách quý đều đi Lưu Duy cũng sống như vậy Tại tương nam truyền hình lãnh đạo mời mọc gia nhập thiên vũ truyền thông Người trong nhà tự nhiên thượng nhà mình tiết mục Khoái bản Thiên thiên hướng thượng Hiện tại Lưu Duy tại này hai đương đại tống nghệ bên trong đều chạy mấy chuyến Danh khí so với hoan thủy thời điểm lớn rồi không biết bao nhiêu Phương cảnh nhìn một chút nàng quay vô phấn ti lượng hơn 2.000 vạn so được với bình thường hạng hai mở ra điện thoại di động bên trong người liên hệ, lần lượt biên tập Hảo năm mới chúc phúc tin tức sau phương cảnh khép lại điện thoại. 12 giờ thoáng qua một cách tự nhiên sẽ đúng giờ gửi đi. 19876521 2016 cho ngày bái liên 12 giờ. Chói lọi pháo hoa sông lên bầu trời đêm, đủ mọi màu sắc, mỹ diệu tuyệt luôn. Từng nhà tràn đầy vui mừng tươi cười Lại là một năm trôi qua đi dịp phong Có thể cho ngươi fan nhóm nói vài lời chúc phúc Lời nói sao chúc đại gia toàn gia sung sướng Hạnh phúc mỹ mãn Lệ ảnh, ngươi đây chúc ta fan nhóm thân thể khỏe mạnh Người một nhà bao quanh viên viên Trong lối đi nhỏ một nhóm lớn truyền thông vây quanh Mọi thứ đi ngang qua minh tinh đều bị lôi kéo nói vài câu Không có đi bên này lối đi nhỏ phương cảnh trên đài cho người xem bái xong năm tòng viên công thông đạo ra tới nhà để xe dưới hầm ngồi lên phòng làm việc xe lặng yên rời đi một tuần sau lão cửu môn diễn viên vào tổ luyện võ trần vĩ đình trương sanh ăn còn có vai diễn trần vi tứ hồ việt hào mấy người đánh khí rất nhiều vì phối hợp bọn họ thân là giám chế từ thạch cố ý thuê một khối không sân bóng rổ cho bọn họ luyện liên đới đoàn làm phim uy áp cho làm ra băng thiên tuyết địa đáng thương còn chưa bắt đầu quay chụp liền phải đem hết thảy đánh võ diễn một lần phương cảnh cũng đi theo ra sân sân bóng rổ bên ngoài mấy chiếc nhà xe dừng tốt luyện qua một cách đi lên một cái thân thể ấm áp không sai biệt lắm lại xuống Lật nhiên đá ngang không được, cường độ không đủ, không có cách loại này lăng lệ khí thí, động tác này làm thế thân tới. Phi thân đầu gối đỉnh có thể, diễn viên tự mình hoàn thành. Lộn ngược ra sau 360 độ có thể. Qua bộ này tiểu thốn quyền còn chưa đủ thuần thục, Luyện thêm một chút. Hồng quyền rất mạnh. Trung bình tấn thực ổn. Hẳn là luyện qua. Qua một bên lữ hành cùng lâm đông cầm tiểu sách vở lần lượt huấn luyện. Có chút động tác diễn viên không làm được liền ghi lại. Quay đầu tìm chuyên nghiệp lữ hành làm thế thân. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Mỗi ngày không ngừng đánh nhau cùng rèn luyện. Đại gia thể năng cùng võ thuật sáo lộ cơ bản nhớ kỹ. Trong dự tính một tháng thời gian đều vô dụng đến. Hết thảy kịch bản giao phó cho diễn viên. Lúc không có chuyện gì làm trên xe lưng lời kịch. Hơn 10 ngày thời gian ứng Hảo Minh liền cùng Trần Vĩ Đình đem lời kịch toàn bộ đối với xong Ngày thứ 20 thời điểm phương cảnh liền làm đoàn người đem toàn bộ Đỉnh Trang chiếu chụp 3 ngày sau trước tiên về nhà ăn tết Một tháng ngày cuối cùng Đoàn làm phim đem hết thảy trục Hảo định Trang đi theo mà phát hành ra Cũng tuyên bố tháng sau lão cửa môn mở chụp Phương cảnh triệu lệ ảnh cùng Trần Vĩ Đình bọn họ lần lượt phát Cách khác xanh khí không lớn diễn viên đoàn làm phim lần lượt bọn họ ít hỏi. Thuận tiện người xem tra tìm. Trần Vĩ Đình định Trang là đẹp trai nhất một thân quân Việt áo khoác bị hắn không xương chống no đủ. Màu đen trường hoa. Găng tay đen. Bá khí vô cùng. Một chữ. Xoái triệu lệ ảnh còn lại là mặt lam ghi bảo Bên ngoài đắp một cách đen trồn. Tóc co lại. Chán đủ lông mày. Ngân bạch lưới tơ áo khoác Thoạt nhìn chính là tiểu thư khue các Nhà có tiền nữ hài Còn có một chương là thuần trắng áo khoác tiên khí mười phần So sánh với diễn viên chính Phương cảnh chờ vai phụ liền tương đối đơn giản Màu trắng áo khoác Bên trong màu đỏ đồ hóa trang Tóc phòng theo dân quốc thời kỳ chia ba bảy Ứng hảo minh là bên cạnh lưng đầu Mang theo tròn không lão kính mắt Dân quốc trường bào, dài khăn hoàng cổ, tay trái phiến tay phải sách, đã có người đọc sách nho nhã, lại thêm mấy phần rào hoạt. Trương danh ăn liền một thân ố vung âu phục cùng hiện đại thanh niên không có gì khác biệt. Mấy vị diễn viên đều là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình định trang chiếu, không kịp chờ đợi liền phát. Yến kinh, chuẩn bị trở về nhà lên máy bay về nhà Trần Vĩ Đình nhìn chính mình định trang chiếu cười khổ. Đối với bên cạnh người đại diện mà nói Lần này ta có thể muốn thêm một cách ngán hiểu, Đây là chuyện tốt Năm trước cổ kiếm kỳ đám ngươi vốn nên tiến vào thị trường Vẫn luôn đẩy lên hôm nay đã rất muộn Buổi sáng bắt đầu đến hiện tại Ngươi ít gọi phấn ti gia tăng hơn 120 vạn Ta có sự cảm khả năng ngươi muốn hỏa hy vọng đi Trần Vĩ Đình thở dài Nói đến cũng là châm trọng. Đến nội địa dốc sức làm ba năm vẫn luôn danh khí không cao. Kịp cũng không ít chuột. Không nghĩ tới bởi vì lão cỡ môn đoàn làm phim một chương đỉnh trang chiếu. Hôm nay thượng ho sợt nhiều lần. Phấn ti bó lớn tăng trưởng. Phấn ti tăng trưởng đâu chỉ hắn một người. Mấy đại vai phụ bên trong ứng hảo minh nhân khí cũng thực cao. Hắn vai diễn tế thiết truy hình tượng quá phù hợp nguyên tắc. Tăng thêm không ít người xem nhìn hắn nhìn quen mắt. Cố ý đi lục soát hắn tên. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là cách lão diễn viên. Diễn qua rất nhiều phim truyền hình. Ta nói hắn như thế nào khá quen. Hóa ra là cổ kiếm bên trong lăng đoan các ngươi đây liền không hiểu được đi. Lăng đoan võ công bị phế về sau đầu thai thành tề thiết truy. Đại sư Huyên Lăng vượt thành trương Khải Sơn. Tại tuyên truyền tổ thôi động. Liên tiếp 7 ngày ít hỏi ho sợt đều có quan hệ với lão cửa môn chủ đề. Vì bảo chỉ 7 ngày nhiệt độ. Từ thạch bên kia theo đoàn làm phim kinh phí bên trong lấy ra 300 vạn lệnh vào đi. Đây là phương cảnh tuyên truyền tổ không có thu người khác công phí nguyên nhân. Không phải còn phải thêm 300 vạn. Du phương lão đạo. Trông thấy người khác chụp phim mạng kiếm tiền cũng muốn chụp. Từ thạch là điên rồi đi cái gì đều muốn theo gió Còn có phương cảnh, hảo hảo ca hát không được sao chính mình diễn ký là cái gì cái tình huống chính mình không có điểm số tìm một bang nghe đều chưa từng nghe qua tam tuyến diễn viên làm diễn viên chính. Đạo diễn tổ cũng là nghèo đến điên rồi. Ta nhổ vào hải vị nói. Nằm thảo nhìn thấy này dán ta nhìn không được đi vào. Không nghĩ tới cư nhiên là ngươi cách bình xịt. Nói thu bao nhiêu tiền tam tuyến diễn viên. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Chiều lệ ảnh phương cảnh Trần Vĩ Đình. Mấy cách này đổi hình so đảo mộ bút ký tốt hơn nhiều. Hơn nữa đầu tư một ít So đảo mộ bút ký cao gấp mấy lần. Đạo diễn. Sản xuất quay phim tất cả đều là nhất lưu. Bắt đầu so sánh trộm mộ càng giống là vòng tiền. Trên mạng làm cho càng lợi hại đoàn làm phim càng cao hứng. Miễn phí đánh quảng cáo cơ hội không cần thì phí. 30 Tết. Thành đô. Phương cảnh cùng phương hồi ăn cơm Lão ba đi phòng bếp xào rau Hứa lĩa đến xem lưu thủ học sinh tạm thời trở về không được Trong phòng khách mở tivi lên Tết xuân liên hoan tiệc tối Hát chính là 365 cái chúc phúc Cả Ngươi nếu là không nhìn có thể quan xem sao Rất ồn ảo người ăn cơm của ngươi đi Làm phiền ngươi rồi xuân vẫn là một năm so một năm nhàm chán Đừng nói một thế này Quản chi là kiếp trước phương cảnh cũng thật nhiều năm không có nhìn. Từ khi bản sơn đại thúc vừa đi càng ngày càng tệ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 250 đầu năm mùng một cảm ơn vi tan vô vi nam 180-200 trước kia xuân vẫn là muôn người đều đổ xô ra đường. Bao nhiêu cách tiểu phẩm hiện tại lại nhìn cũng là cười đến không thẳng nổi eo. Nhưng những năm này không biết làm sao vậy. Đội hình mặc dù một năm so một năm mạnh Nhưng nội dung lại là một năm so một năm kém Rất rõ ràng chính là lên đài minh tinh nhiều Năm nay xuân vãn từ đầu tới đuôi đều là nghe nhiều nên thuộc một tuyến 60 70 người nhiều Tiểu phẩm khó coi ca khúc khó nghe chẳng trách phương hồi oán dần hơn Phương cảnh mở ra tivi cũng chỉ là độ cách không khí Hy vọng có điểm năm vị Sớm đem cơm ăn xong Phương hồi trừng mắt mắt to ca chúc mừng năm mới Cầm đi đi Phương cảnh thở dài Móc túi ra một cái hồng bao Ước lượng một chút độ dày Phương hồi vui vẻ ra mặt Ta đây đi tìm đồng học chơi lạc đi thôi 9 giờ trước đó trở về U, V, Quy, Quy, Mơ, Biết, Phòng, Biết, Trong, Phương Phụ đem kéo sạc sẽ Lau một chút tay Cười nói Ta đi chơi Mạc Trượt. Ngươi không có việc gì đi ra ngoài đi một chút. Công viên bên kia vẫn là rất náo nhiệt. Biết lão ba đánh Mạc Trượt đều là năm mao một khối. Phương Cảnh không có ngăn cản. Người già liền điểm ấy yêu thích. Không tính là gì đại sự. Theo hắn đi. Nửa giờ sau, vắng vẻ phòng bên trong chỉ có tivi bên trong truyền đến chu quân thanh âm. Mặc dù bây giờ có tiền, nhưng không biết như thế nào Phương Cảnh có điểm hoài niệm khi còn nhỏ hoàng lính thôn. Khi đó nghèo thì nghèo. Nhưng nhà một người vui vẻ hòa thuận. Bàn trên ba năm cái đồ ăn bắt đầu ăn so cái gì đều thơm. Cùng thôn một đống lớn tiểu đồng bọn một chơi chính là một ngày. Có lẽ đây chính là phạm tiện đi Phương Cảnh tự dễu. Cầm chén đúa thu thập xong. Mặc vào thật dày áo lông. Mang theo khẩu trang Phương Cảnh đi ra ngoài. Khó được trở về một chuyến Bốn phía dạo chơi cũng tốt Tivi hắn không có đóng Mặt cho như vậy mở ra Ba mươi tết kẻ trộm đều phải bồi người nhà Cũng không có ai ra tới tiếp nghiệp vụ Trên đường cái Dưới mái hiên treo đầy hoa đăng Biển người chen trúc Lão nhân Tiểu hài Tình lữ Xuyên vui mừng quần áo tay nắm Lộ ra ấm áp tươi cười Một đường đi đến công viên Người ở đây càng nhiều Ca hát khiêu vũ Bán đồ nướng đồ chơi Bãi trở đêm bày Còn có chủ bá trực tiếp ca hát Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ theo thiếu niên phiêu lưu vết tích Lúc trước mới quen thế gian này mọi loại lưu luyến nhìn lên trời một bên tựa như ở trước mắt Cũng cam nguyện sông pha khói lửa đi đi nó một lần phương cảnh tại thành đô là danh nhân Rất được hoan nghênh Không có mấy cái không biết hắn Nói không khoa trương. Lão thái thái buổi tối ngày quảng trường múa đều là hắn ca. Hiện tại hát lên gió này vị chủ bá là một cách nam tử hơn 40 tuổi. Khàn khàn tiếng nói hát ra lại là trải qua tang thương trận trận thây lương. Gần sang năm mới hát đến thảm như vậy chẳng trách hắn bên này không có người nào nghe. Ta từng khó tự kiềm chế tại thế giới chi đại cũng xa vào trong đó chuyện hoang đường không phải thật giả không làm rãi rua không sợ chê cười ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè sự biến động trong lòng lại liền theo duyên đi thôi. Nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Sờ sờ túi to. Phương Cảnh lấy ra một cái hồng bao cho cái này ca sĩ. Trước đó coi là trong nhà rất náo nhiệt. Hắn còn chuẩn bị mười mấy cái hồng bao. Hiện tại xem ra là không phát huy được tác dụng. Cảm ơn, chúc mừng năm mới cùng vui phương cảnh điểm rồi. Một đường đi tới. Phạm là gặp được một người. Bán hoa. Bán đèn lồng phương cảnh đều phát hồng bao. Nói với ngươi một tiếng chúc mừng năm mới. Phanh phanh phanh phanh 12 giờ. Pháo hoa nổi lên bốn phía. Lúc này phương cảnh đứng tại phượng hoàng núi công viên đỉnh. Từ góc độ này xem tiếp đi toàn huyện đều tại mắt bên trong. Huyện thành nhỏ không so được thành phố lớn. Không có không được phóng pháo hoa quy định. Tất cả mọi người là trong sân. Nóc nhà phía trên phóng. Một vang tiếp một vang. Đầy trời đủ mọi màu sắc. Cảm thấy xinh đẹp. Phương cảnh lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức phát ít ỏi Hứa lão sư. Ngươi chừng nào thì trở về ngày kế tiếp buổi sáng. Phương cảnh ngay tại làm sủi cảo. Hứa Lệ gõ cửa đi vào. 11 giờ đến, sớm đi ngủ. Nhìn một chút trong nồi, hứa Lệ cười to, xem ra ta tới đúng lúc, phương hồi cho ta cầm phó bát đũa. Được rồi mẹ nuôi một bên ăn. Hứa Lệ một bên nói. Hôm qua tới thời điểm như thế nào không gặp ngươi đi ra ngoài xem pháo hoa đi cách này cho ngươi hứa Lệ lấy ra một cái hồng bao. Phương hồi cũng có. Hai huyên muội cắt ngươi một người một cái. Cám ơn hứa lão sư cám ơn mẹ nuôi tiền tới tay. Phương hồi ăn tươi nuốt sống ăn xong sủi cảo nhanh như chớp lại chạy. Hứa lịa thân cao không xương đại. Lượng cơm ăn không nhỏ. Tại các nàng Phương bắt ăn sủi cảo đều là luận cân. Phương cảnh biết trong nồi này mấy cái khẳng định không đủ nhét kẽ răng, Lại bao hết không ít. Gần sang năm mới chỉ cần có người ăn. Hắn liền thực cao hứng. Hứa lão sư. Ngươi không có về nhà sao ta đây không phải ngay tại nhà sao không phải ta nói chính là phương bắt nhà. Nhiều năm như vậy, phương cảnh rất ít nàng nghe nói nhà mẹ đẻ chuyện ăn tết đều các học sinh bồi tiếp. Bên kia à. Mấy chục năm không có trở về, đã sớm không có nhà. Làm sao lại mấy chục năm không có trở về phương cảnh nghi hoặc hứa lị tuổi tác cũng liền hơn bốn mươi. Hứa lão sư ở đây sao chúng ta tới xem ngươi Phương cảnh đang chuẩn bị nói chuyện Thang lầu gian truyền đến một hồi tiếng bước chân hướng trên lầu chạy Hứa lĩa để đũa xuống Đưa đầu ra ra bên ngoài gọi Lầu ba vài giây đồng hồ về sau Bảy tám người tràn vào Tất cả đều là đồng học Ô phương cảnh ngươi như thế nào Tại này nói chuyện chính là sơ trung đồng học lôi vũ Đây là nhà ta có được hay không Ta không ở đây thì ở đâu nhà ngươi u Vinh Quy Quy Mơ Chủ hơn một năm các ngươi không biết biết hắn cái này chỗ ở không ít người Phương Cảnh còn tưởng rằng bọn họ cũng là biết đến Chúng ta nào biết được đều là ở bên ngoài đọc sách nhỉ đông mới trở về một chuyến Tới thì tới còn mang cái gì lễ vật gì thật là phóng trên bàn trà đi Phương Cảnh vui lên Ngươi nghĩ hay lắm đây là cho hứa lão sư. Thơm quá. Còn có bao nhiêu sủi cảo ta muốn nếm thử đại minh tinh bao sủi cảo Ta cũng muốn ta cũng muốn đều có. Ngồi trước. Lập tức liền tốt trong tay sủi cào ra không đủ. Phương cảnh mở ra tủ lạnh lại lấy ra đến một bộ phận. Đây là hắn mua được cho Phương hồi chính mình làm. Tầm mười người ngồi một phòng. Quảng quẽ bầu không khí quép sạc sành xanh. xanh. Liễu xíu nói không ngừng. Phương cảnh lỗ tai đều nhanh sao. Phương cảnh cho ta cầm cái cái chén. Phương cảnh cầm đôi dép lê. Ta đi lên thời điểm đạp nước bên trong. Phương cảnh. Sủi cảo xong chưa ta đói. Phương cảnh. Ngươi có phải hay không còn kém ta năm mao tiền một hồi nhớ rõ còn rất nhiều năm. Ta không nói ngươi làm không biết là. a Phương cảnh. Có khách nhân đến chính là thái độ này trái cây đâu nhanh lên mang lên bụi đập vào mặt. Phương cảnh hảo hoài niệm vài phút trước quạnh quẽ. Đám người này chính là coi hắn làm ra xúc dùng. Hơn một giờ về sau. Đám này đại gia cuối cùng đã đi. Hứa lì hỗ trợ thu thập bát đũa. Phương cảnh mệt bày tại ghế sofa bên trên. Hứa lão sư. Nồi đừng động. Ta còn không có ăn đâu ha ha ha ngượng ngùng. Ta quên đi. Vừa mới quá nhiều người. Tìm một bộ bát đũa. Phương Cảnh đem cuối cùng còn lại bốn năm cây sủi cảo vào nồi, không bao lâu mở miệng một tiếng. Hứa Lão sư, ngươi có phải hay không có việc a thấy hứa lì mặt lộ vẻ khó xử, vẫn luôn ấp a ấp úng. Nếu không phải chiêu đãi đồng học, Phương Cảnh sớm muốn hỏi. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 14 chương 251 đưa ấm áp cảm ơn vi tan vô vi nam 181 200 ai nhẫn nhịn lửa ngày hứa lì thở dài. Ngươi một hồi có chuyện gì sao muốn bất hóa ta cùng đi học sinh nhà thăm viếng tốt chờ ta ăn xong đồ vật chúng ta liền đi. Hàng năm hướng trường học bên kia quyên không ít tiền. Nhưng cụ thể chứng thực đến tình trạng kia. Học sinh có hay không được hưởng lợi phương cảnh cũng không biết. Vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút. Chỉ chốc lát ngồi lên hứa lìa xe. Hai người rời đi. Hơn 10 phút rời đi huyện thành hướng nông thôn đi đến. Càng đi càng vắng vẻ. Đường xi măng dần dần biến mất biến thành bùn đường. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, phương cảnh nhìn thấy đều là tình cảnh, hồ nước, sơn lâm cùng một đám thấp bé nhà ngói. Nơi này ở vào huyện thành tiết ngoài gì đều phát triển thành như vậy. Có thể nghĩ những cái đó cách càng xa hương chấn sẽ là cái dạng gì. Trước mấy ngày vừa mới mưa. Đường không tốt. Khắp nơi mất một. Phương cảnh ngồi xe giống như ngồi thuyền. Điểm tâm ghém chút choáng ra tới. Hứa lị cười nói, phương cảnh như thế nào cũng không thấy ngươi mua cái xe, hiện tại lại không kém chút tiền ấy. Có thời gian suy nghĩ một chút, chủ yếu là thiên nam địa bắc khắp nơi chạy không dùng được. Mua cũng không có tác dụng gì. Phòng làm việc có chuyên dụng đưa đón xe. Phương cảnh đi ra ngoài căn bản không cần đến chính mình mở. Nhận quảng cáo thời điểm lại là thường thường đi máy bay. Quay về chỗ ở số lần cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là lái xe. Đồ chơi kia mua đoán chừng cũng là phóng ra ra sinh buổi cang phương cảnh đang chuẩn bị mở miệng. Xe lại là một cái gật đầu. Cách bể phát ra phá vang. Không cần phải nói. Một trăm phần trăm đụng phải. Hứa lão sư đuổi minh ta cho ngươi thay cách cách bể cao điểm xe đi. Ngươi cách này sợ là không bao lâu. Không có việc gì. Chống đỡ cách ba năm năm không là vấn đề. Phía dưới có miếng bảo hộ không gây thương tổn được. Nói còn chưa dứt lời lại là cang xoẹt một tiếng. Phương cảnh ngồi kinh hồn táng đảm. Nửa giờ sau lái vào một cái chấn nhỏ. Đầu năm mùng một rất nhiều người. Hai bên đường phố đều là bày quầy bán hàng. Bán thịt heo. Bán tiền giấy sao. Bán pháo hoa pháo. Bán một quyển một quyển lá thuốc lá. Đám người mãnh liệt. Chắn đến chật như nêm cối. Lão thái thái lão ra ra cõng cái gùi, Ôm gà trống. Tay bên trong nắm hải tử chậm chạp đi tới. Hứa lịa xe hành chạy tốc độ so đi đường còn chậm hơn, không dám ấn loa, chỉ có thể ngoan ngoán đi theo. Hai năm trước huyện bên trong ra cái tin tức. Có cái lão đầu đi trên đường bị đằng sau xe hàng lái xe đột nhiên một tiếng loa dọa đến bệnh tim phát. Không tới bệnh viện liền qua đời. Cuối cùng xe hàng bồi thường hơn 6 vạn. Hứa lão sư xem ra chúng ta đây là gặp được đi chợ. Hôm nay tuần mấy thứ tư đổi nhân tài. Thứ hai đến ngày đều có đi chợ. Gần đây 10 rắm 8 hương tiểu than tiểu phiến người tụ vào một chỗ giao dịch. Thời gian khác biệt, đi chợ địa điểm cũng khác biệt, thành đô phố cũ cũng có, bất quá là vào thứ sáu. Quay cửa kính xe xuống. Phương cảnh nhìn bày quầy bán hàng giao dịch đám người. Trong lòng có một phen đặc biệt thân thiết. Tràng cảnh này tại thành phố lớn thế nhưng là không thấy được. Nhân mới đường đi không dài, liền một đầu chặn lại hơn 10 phút liền ra tới. Huyện phía dưới là Hương Trấn. Hương Trấn phía dưới là Thôn Tổ. Đem xe dừng đến trấn thượng tiểu học cửa ra vào. Hứa lịa cùng Phương Cảnh xuống xe. Sau đó phải đi điện. Phương là thôn, xe không qua được. Trở về thấy Phương Cảnh xuống xe liền đi. Hứa lịa đem hắn gọi lại chỉ chỉ dương phía sau, giúp ta cầm đồ vật. Dầu muối, Áo bông. Tất. Giày thể thao. Nghèo khổ đi tới Phương Cảnh một chút nhìn ra đây là thích hợp nhất nông thôn hài tử. Có ít người đi làm từ thiện mang đều là sữa bò trứng gà đông lạnh thịt. Có hoa không quà. Bọn nhỏ căn bản không cần đến. Không phải nói bọn họ làm không đúng, mà là không tìm được phương pháp. Lại hảo ăn đồ vật có thể ăn mấy trận ăn xong làm sao bây giờ sẽ chỉ dưỡng kén ăn khẩu vị. Để cho bọn họ niệm niệm không bỏ. Hứa lão sư. Như vậy đồ vật hai chúng ta cầm không hết. Ngươi như thế nào cũng không nhiều gọi mấy người thế nào. Ngươi cho rằng đây đều là cho một gia đình hứa lìa nhìn hắn chầm chầm. Ngươi gánh kia một túi gạo. Ta cầm mấy món áo bông cùng dày là đủ rồi. Mặt trên người chính là 7 ngàn áo lông. Liếc mắt xính đầy bụi gạo túi to. Phương cảnh khóe miệng giật một cái. Đúng vậy. Gánh đi mét là túi nhỏ cách loại này. 60 cân. Không nặng. Phương Cảnh gánh tải trên vai. Đi theo hứa lĩa hướng một đầu đường nhỏ đi đến. Vượt qua một cây dốc núi. Đi trên dưới 100 mét bờ ruộng. Phương Cảnh thực sự mệt mỏi không được. Miệng lớn thở hồn hền. Hứa lão sư. nghỉ ngơi chút đi đừng đem ngươi. Mệt mỏi. Ngươi thân thể không được tới cầm quần áo ta vác gạo. Không cần hít thở sâu một hơi. Phương Cảnh đứng lên mặt kìm nén đến đỏ bừng. Đi nhanh đi, hẳn là không bao xa. U, V, Quy, Quy, mơ chuyển hai cái cong, bảy tám trăm mét liền đến. Bịt một chân đạp hụt, phương cảnh bước vào trong ruộng, may mắn là ruộng cạn không có nước. Hứa lão sư, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi chút đi tốt hứa lão sư. Trước đó đều là ngươi một người đến đưa sao phương cảnh không thể tin được. Một cái nữ lưu hạng người thế mà như vậy lợi hại. Có đôi khi ta một người, có đôi khi cùng trường học lão sư cùng nhau. Hứa lị hoạt động bả vai cười nói, chúc ta là cô ly khí từ nhỏ rèn luyện. Hiện tại không được, hướng ngươi như vậy lớn thời điểm lưng 6-70 cân đi 2-30 dặm dễ dàng. Người thế hệ trước khí lực lớn. Phương cảnh không có chút nào hoài nghi. Khi còn nhỏ hắn còn gặp qua hoàng lính trong thôn lưu đại gia một người chọn trăm cân gánh vào thành. Buổi sáng đi tới buổi trưa tới Hứa lão sư ngươi liền không nghĩ tới tìm mấy cái tự nguyện người hỗ trợ sao ta xem hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè nguyện ý chi giáo làm việc tốt sinh viên không ít Sinh viên đến trèo đèo lội suối vác gạo hứa lì cười Có mấy cái có thể ăn này phần khổ đây không phải chuyện một ngày hai ngày Trong lòng nếu là không có ý chí cường đại lực là không làm được Trong hai năm qua nhị chung cùng cách khác tiểu học chi giáo sinh viên không ít Nhưng có thể chờ đợi không có mấy cái Mới vừa nghèo học sinh quen thuộc muốn đi Trường học lại muốn một lần nữa an bài chương trình học Thực phiền phức Trước mấy ngày hiệu trường học Đề nghị về sau đều không chiêu ngắn hạn chi giáo sinh viên Phương cảnh trầm mặt Mười ngày nửa tháng chi giáo phần lớn người đều có thể làm đến Nhưng muốn bắt mấy chục năm thanh xuân nhét vào này thâm sơn cùng cốc. Đây không phải ai cũng có thể. Nhà ai cha mẹ nguyện ý đem ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hải tử phóng này chịu khổ hơn nữa chi nhân viên trường học tư rất thấp rất thấp. Mấy trăm khối một tháng. Đã không phải là có thể dùng nghèo khó để hình dung. Nghỉ ngơi tốt không còn có mấy nhà không có đưa đâu rồi. Lại trì hoãn trời đã sắp tối rồi. Được rồi nâng lên gạo. Phương Cảnh đứng dậy, hơn 10 phút về sau đến một cái khói bếp mịt mờ, bị vài tòa đại sơn vây quanh thôn nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nhà ngói, tấm xi măng phòng không có mấy nhà, trong đó còn có không ít là tường đất. Cùng hoàng lính thôn có liều mạng, gâu gâu cổng tre người chó sủa đi ngang qua một gia đình cửa ra vào treo đến chó sủa không ngừng. Đi theo ta hứa lịa mang theo phương cảnh đi đến một hộ nhà ngói nhân ra. Tạ ngọc hổ có ở nhà không ai nhà hứa lão sư mau vào ngồi. Một cách làn da ngâm đen 14-15 tuổi nam hài ra tới trông thấy hứa lịa sau có điểm bứt rứt bất an. Phòng bên trong rất đen. Phát hoàng bóng đèn chiếu mờ nhạt không chừng. Phương cảnh đi vào một cỗ mốt meo hương vị sang tị. Lập tức đánh mấy nhảy mũi. Dựa vào tường lò sắt đốt thực vượng Phía dưới một con mèo lười biếng nằm Nhìn thấy người xa lạ cũng chỉ là lặng lẽ mở mắt lại tiếp tục ngủ Lò sắt thượng đặt vào sách vở bài tập bên cạnh có một cái giường chỉ bất quá bây giờ không ai Trong phòng không có bật đèn tối như mực thấy không rõ lắm Nhưng thỉnh thoảng truyền đến hừ hừ heo gọi Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 252 quý từ thiện cảm ơn vi tan vô vi nam 182 200 hứa lì ngồi vào lò một bên. Chỉ vào phương cảnh đối với tạ Ngọc Hổ nói. Đây là ngươi học trường phương cảnh. ngươi hẳn phải biết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạ Ngọc Hổ trọng trọng gật đầu. Toàn trường chỉ sợ không có mấy người không biết phương cảnh. Dù là trong nhà hắn không có tivi cũng nghe nói cái tên này Chính mình trợ cấp kim hoàn là nhân ra cho hắn đâu Học trường tốt Ngươi tốt Phương Cảnh cười khẽ Trong nhà chỉ một mình ngươi sao ta tỷ cũng tại hứa liền xứng sờ Tạ Ngọc Lam gọi nàng ra tới Tạ Ngọc Hổ hướng trong phòng khẽ gọi Tỉ Hứa lão sư bảo ngươi lò một bên Hứa liền đối với Phương Cảnh nói Đây là song bào thai Gia đình tình huống cùng ngươi trước kia không sai biệt lắm. Hắn tỷ tháng trước không có đọc. Nói là muốn đi làm tung. Ta lần này tới ngoại trừ tặng đồ chính là nhìn nàng một cái. Chính mình nhà trước kia cái gì tình huống phương cảnh rõ ràng nhất. Thời gian khổ cực thật không phải là người qua. Có đôi khi có thể bức tử người. Khi còn nhỏ trong thôn một gia đình hài tử ngón tay bị đánh gạt cơ quấy đoạn. Vì mượn 100 khối tiền làm phẫu thuật. Hắn mấu thân từng nhà gõ cửa. Thấy người liền quỷ. Tạ Ngọc Hổ tiếng kêu không có trả lời. Phương cảnh cùng đi theo đến trong phòng cạnh cửa. Đưa tay đi phía trái phía trên sờ soạn một chút. Một đầu dây thừng dây nhỏ vào tay. Lôi ghéo răng rắc một tiếng đèn sáng nông thôn đèn phần lớn là loại này. Chốt mở là một cái huyết lớn tuyến hộp cố định tường bên trên. Phía dưới kết nối một đường dây thừng. Lôi ghéo liền lượng. Lại ghéo chính là quan Bởi vì không có song khống chốt mở Cho nên bình thường cố định tại cảnh cửa tay Có thể đúng chỗ đưa Phương cảnh rõ ràng Dường bên trên Một cái nữ hài dài không có cởi che đầu vờ ngủ Cách nàng 5-6 mét địa phương là chuồng heo Trung gian cách một đảo tiểu môn Khe khẽ thở dài Phương cảnh tắt đèn Một lần nữa trở lại lò một bên Đối với tạ Ngọc Hổ nói Ngươi tỷ bình thường đều là ngủ chỗ ấy không phải Kia là ta ngủ Tạ ngọc hổ đỏ mặt chỉ chỉ phương cảnh sau lưng giường Đây mới là nàng giường Các ngươi vừa đến nàng liền chạy tiến vào Một bên liếc nhìn trên lò bài tập Hứa lị mạn bất kinh tâm nói Khai rằng nhớ rõ bảo ngươi tỷ đi đọc sách Hiện tại 9 năm giáo dục bắt buộc lại không cần bỏ ra tiền Nàng thành tích so ngươi tốt Một cái họp kỳ cầm ngàn thanh khối họp bổng không là vấn đề. Đều không có tròn 16 tuổi. Làm công ai dám thu nàng trong thôn dương nhị ca nói chưa đầy 16 tuổi cũng có thể đi. Tuần sau liền đi. U Vinh Quy Quy Mơ Hứa lịa ngầm đầu. Nghiêm khắc nói. Ai nói với các ngươi chưa đầy 16 tuổi có thể đánh công kia là phạm pháp biết sao không đi trong nhà không có tiền. Tạ Ngọc Hổ nước mắt rưng rưng Nước nở nói Ta ba tìm tiểu mụ không trở lại Nai Nai không ai chiếu cố Khai giảng chúc ta một tuần lễ mới có thể trở về một chuyến Không có tiền cho Nai Nai mua mét Ta đây không phải cho ngươi đưa mét tới rồi sao Ăn xong làm sao bây giờ học bổng muốn cuối kỳ mới có Ta chỉ nói với ta tốt nghiệp trung học giống nhau là làm công Còn không bằng sớm một chút đi ra ngoài Không đọc sách nàng cũng có thể kiếm tiền. Phương Cảnh học trưởng cũng là bỏ học mới có hôm nay. Tức đến nổ phổi hứa lịa nhìn về phía Phương Cảnh. Nhìn xem. Theo ngươi học. Giải thích cho hắn giải thích ngươi là thế nào có hôm nay. Đọc sách có hữu dụng hay không. Khục lo nhẹ một tiếng. Phương Cảnh lúc túng nói. Niên đệ A. Sổ sách không phải tính như vậy. Ngươi đừng nhìn ta mặt ngoài phong quang. Kỳ thật cũng thực cũng không dễ dàng. Một ngày ngủ 2-3 giờ là chuyện thường xảy ra. Không có văn hóa đi ra ngoài chỉ có thể làm lao động. Không kiếm được tiền. Nếu không phải không có cách nào. Lúc trước ta cũng sẽ không bỏ học. Tạ Ngọc Hổ hiện tại nhà ta chính là không có biện pháp. Cũng không giống như ngươi sao phương cảnh. Ta trước kia là toàn lớp thứ nhất. Không có điểm văn hóa không biết xấu hổ bỏ học sao ta tỷ cũng là toàn lớp đệ nhất ta. Phương Cảnh thở dài, ta mỗi tháng cho các ngươi 1500 tiền sinh hoạt, từ hứa lão sư phát cho, ngoan ngoãn đọc sách. Tiểu Thí hài đánh cái gì công? Bên ngoài bọn buôn người như vậy nhiều, ngươi cũng không nghĩ ngươi tỷ một đi không trở lại a, cảm ơn ngươi học trưởng Tạ Ngọc hổ khẽ hấp nước mũi, nhanh chóng lau khô nước mắt. Không cần cám ơn thành tích tốt điểm chính là Phương Cảnh chỉ vào hắn nghỉ đông bài tập nói Ngươi xem một chút này đều sai cũng không ai dạy ngươi Cùng ngươi tỉ nói Nếu là nàng đi làm công nói tiền này ta liền không cho các ngươi U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng nghe thấy Theo tạ ra ra tới Phương Cảnh lại cùng hứa lìa chạy mấy hộ Thảm nhất một nhà bảy tám tuổi hài tử trên người chỉ có một kiện mùa hè phòng nắng áo Cũng không biết từ chỗ nào nhặt được. Giữa mùa đông nhìn đều đau lòng. Bọn họ nơi này so hoàng lính thôn còn thảm thật không biết những này cha mẹ làm sao nhẫn tâm. Về thành xe bên trên, phương cảnh trên người liền thừa một cái áo len, áo khoác tặng người. Không có cách. Điều kiện rớt lại phía sau. Đầu năm mùng một. Nhà ai không nghĩ bao quanh viên viên vui tươi hớn hở ngồi lò vừa ăn cơm. Ở trường học gia đình như vậy rất nhiều. Cái khác trường hợp cũng có. Cộng lại không có một vạn cũng có tám ngàn. Quốc gia giúp không đến. Phương cảnh trờn trắng mắt. Cho nên ngài liền để cho ta tới ai bảo các ngươi minh tinh đến tiền nhanh. Ăn bữa cơm tiền liền có thể nuôi sống bảy tám cái cùng hài tử nửa năm. Liền này còn trốn. Thuế lậu thuế. Ta không tìm ngươi tìm ai nhớ rõ à ngươi đáp ứng mỗi tháng năm ngàn khối. Ngày mai liền cho ta tới sổ. Biết, một hồi trở về ta liền cho ngươi. Phương Cảnh bất đắc dĩ. Vừa mới chạy này mấy hộ nhân ra. Đáp ứng mỗi tháng viện trợ bọn họ. Một nhà 1.800. Cộng lại đều 45.000 Hứa lão sư. Làm như vậy không phải biện pháp. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Rút không đến. Hiện tại ta ngược lại thật ra có điểm tiền. Nhưng không chừng lúc nào liền lạnh. Bọn họ làm sao bây giờ nếu không làm cái ngân sách hội đi Vô hào toàn xã hội cùng nhau hỗ trợ Thừa dịp ta bây giờ còn có dấu chấm câu triệu lực Mấy chục vạn người cùng nhau quyên giúp so ta một người mạnh hơn nhiều Càng nghĩ phương cảnh liền nghĩ đến biện pháp này Đám người kiếm củi đốt diễm cao Cả nước nhiều người như vậy Lại thế nào không tốt một năm mười mấy vạn cũng có thể chủ đến nuôi sống đám con nít này hoàn toàn không có vấn đề. Đem xe dừng ven đường, hứa lì thận trọng nhìn về phía phương cảnh. Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, cách này đối ngươi không phải chuyện tốt, sẽ chọc cho đến không ít chỉ trích, làm từ thiện minh tinh không ít, nhưng không có một cách không bị chửi. Ngươi quyên tiền ít muốn bị mắng, quyên tiền nhiều hơn cũng phải bị mắng. Giả thiêm nhạc từ thiện làm được nhiều A cá nhân giúp đỡ xây dựng trường học trên trăm sở. Nhưng chính là bởi vì mua một cách mấy trăm vạn du thuyền bị số lớn dân mạng mắng. Nói hắn có tiền không tu trường học lấy ra vui đùa. Hoàng Tiểu Minh cũng có quỹ từ thiện. Hàng năm ra tiền không ít. Tại ngành giải trí đều có thể hàng trước mười. Nhưng đen hắn người đồng dạng rất nhiều. Còn có từ thiện người đề xuất. Bởi vì trong nhà có biệt thự xe sang trọng Vô số chất vấn thân trên Nói hắn công khoản tư dụng mấy trăm vạn Trên thực tế nhân ra một năm nguyên tiền cũng không chỉ mấy trăm vạn Không có việc gì, chửi liền chửi đi Phương cảnh không quan trọng lắc đầu Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa Hiện tại trên mạng mắng ta cũng không ít Mấy ngày nay ngươi trước liên hệ ngành tương quan Nhìn xem cần gì thủ tục tháng sau ta đến trù tiền đã suy nghĩ kỹ được rồi, ngươi cũng đã nói mấy lần có phiền hay không? Tết sơ nhị đến mùng bảy, Phương Cảnh không có một ngày ngủ qua hào giác. Mỗi ngày vừa mở mắt chính là một bang lãnh đạo vào nhà hỏi han ăn cần, các loại quan tâm hắn sự nghiệp vấn đề. Cuối cùng thuận tiện hỏi hỏi quý từ thiện chuyện, có thể dẫn đầu làm từ thiện đều là danh nhân, muốn để nhân gia quyên tiền vào ngươi đầu tiên đến làm cho người tin được mới là Minh tinh lực hiệu triệu mạnh Làm từ thiện hiệu quả khẳng định so với bình thường sĩ nghiệp ra tốt hơn nhiều Phương cảnh nguyện ý đè vào nơi đầu sóng ngọn gió Những người lãnh đạo cầu còn không được Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 253 Đại thánh trở về bảo khoản cảm ơn vi tan vô vi nam 183 200 phương cảnh bên này thủ tục còn không có chạy xong Tết mùng 10 Đạo diễn ruộng tiểu bằng hữu mang theo thấp phẩm tâm Đem đại thánh trở về bộ này 8 năm tâm huyết đưa lên chiếu Đầu năm mùng 1 phiến tử quá nhiều Rất nhiều đều là đại chế tác trang diện có thể so với thần tiên đánh nhau Đại thánh trở về làm phim hoạt hình tùy tiện đi lên sợ bọt nước đều lật không nổi đến Cho nên đạo diễn mới nghĩ đến kéo dài đến mùng 10 Phía trước hỏa kình đi qua đi lên nữa Vì kiếm tiền, Dương Nịnh miễn phí vận dụng phòng làm việc tuyên truyền cho Đại Thánh trở về đánh quảng cáo. Liên tiếp 3 ngày bỏ ra hơn 40 vạn. Mùng 10-12 giờ thoáng qua một cái, Đại Thánh trở về ngày đầu phòng bán vé ra tới 3.900 vạn. Hàng nội địa man ra từ trước tới nay tối cao ngày lẻ phòng bán vé A chúng ta thành công kiếm lời quá tốt rồi. Nhiệt huyết vọt tới trong lòng. Đạo diễn dụng tiểu bằng hữu kích động đến hút thuốc tay đều tại run. Chẳng biết lúc nào nước mắt ba ba rơi xuống. Tám năm tâm huyết thức vô số cái cả ngày lẫn đêm, phòng ở bán, xe bán, rốt cuộc nhìn thấy hồi báo. Đại Thánh trở về là phim hoạt hình. Viện tuyến chụp ảnh cũng không cao. Có thể lấy được thành tích khá như vậy đã là Nghịch thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra ba ước là ổn. Cuối cùng tại đây cơ sở thượng có thể kiếm bao nhiêu xem thiên ý. Đêm nay chú định ngủ không được nào chỉ là ruộng tiểu bằng hữu một cái. Mấy chục nhà nhà đầu tư cũng ngủ không được. Mấy chục vạn mấy trăm vạn. Còn có tán ra bại sản quăng vào đi. Nơm nớp lo sợ lâu như vậy. Trông thấy ra vang. Đừng đề cập nhiều kích động. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Đại thánh trở về một kỳ tuyệt trần. Phòng bán vé lấy tốc độ khủng khiếp thẳng tắp phi thăng Viện tuyến gia tăng thời gian gia tăng chụp ảnh suốt Theo nguyên lai like 11% đến 20% nhiều Ngày thứ bảy thủ tuần phòng bán vé ra lò 3 2 ước 2016 lớn nhất hắc mã sinh ra Tình thế không thấy chút nào ngừng Đại thánh trở về phòng bán vé tiếp tục lên cao 3.5 3.8 4 3 không 0 Hán ngứ phòng bán vé thứ 23, thứ 20, thứ 18. Lão cửa môn đệ nhất kính trận đầu. Bắt đầu tại ngoài giới còn tại thảo luận hừng hực khí thế đại thánh trở về phòng bán vé lúc. Làm đầu tư một ngàn vạn đại ngạc. Phương cảnh đang ngồi tại hoàng điếm. Bắt đầu quay trục nam cảnh giải trí bộ thứ nhất phim mạng lão cửa môn. Đại thánh trở về phòng bán vé thu vào hắn sớm tại đầu tư thời điểm coi như qua. Nếu như quý tích không thay đổi Vẫn là ban đầu 10 ước Trừ bỏ thu thu cùng viện tuyến giạc chiếu phim chia Ước chừng còn thừa lại 60% nhiều 6 ước nhiều bên trong hắn chiếm 8% Cũng chính là 4.800 vạn đến 5.000 vạn tả hữu Phiên gấp 5 lần nhiều Trừ bỏ 1.000 vạn tiền vốn cũng còn có 4.000 vạn bộ ráng Đỉnh hắn tân tân khổ khổ công tác nửa năm thu vào Kiếm lớn đây chính là đầu tư, làm người hai đời ưu thế. Các chú ý tia sáng. Ánh đèn sư chết ở đâu rồi ta muốn chính là vụ án. Người kia là vụ án sao cho ta chỉnh như vậy manh lão tử trục chính là huyền nghi. Chuyện ma Dọa người cách loại này. Không phải hớn hở lại đến lão cổ môn để nhất tập khai mạc. Cái thứ nhất hình ảnh là buổi tối từ người chết ra xe lửa. Trần Vĩ Đình vai diễn trương Khải Sơn là dân quốc thời kỳ xa thành quân đội quan chỉ huy tối cao. Cũng là cửa môn đứng đầu. Mở ra xe lửa. Đều là chết đắt lâu thi thể. Thần bí xe lửa từ đâu mà đến. Người trên xe trải qua cái gì thứ nhất màn cứ như vậy kéo ra. Mặc dù không có phương cảnh hí. Nhưng hắn vẫn là ở một bên nhìn. Trận này bên trong Trần Vĩ Đình. Ứng hảo minh. Trương danh ăn ba người sẽ có đối thoại hí. Trần Vĩ Đình Phương cảnh không lo lắng, hắn muốn nhìn chính là trương danh ăn ứng hảo minh diễn kỹ. Nghe nói Chung quy là nghe nói. Trên TV cũng là biên tập cùng diễn qua nhiều lần kết quả. Kém xa tu nguyên chấp nguyên vị biểu diễn hảo phán đoán. Bát ra tốt, bát ra tốt các vị tốt, nhà các ngươi Phật ra đâu Phật ra tại trong xe. Ứng hảo minh tề thiết truy định trang chiếu vốn dĩ rất nho nhã. Nhưng vừa ra trận xoay người lưng gù, Đứng không có đứng giống như. Miệng lưới trơn chu. Cho người ta một bộ hèn mọn cảm giác. Không có trước đi tìm Phật ra. Hắn cặp mi thử nhắn nhìn một chút. Dùng tay bẻ bẻ toa xe. Tiếp tục bấm ngón tay tính toán sắc mặt đại biến. Nói thầm một tiếng không ồn liền muốn chạy. Nói cho các ngươi biết ra trưởng quan Tại hạ trong nhà còn có chút việc Cáo từ bên ngoài sân Phương cảnh hướng từ thạch nhìn một chút Hai người gật đầu Kịch bản bên trong chỉ có lời kịch Động tác không có như vậy nhiều Bẻ toa xe Nhìn chầm chầm xe bên trên đánh dấu Đi đường siêu siêu vẹo vẹo Đây đều là ứng hảo minh chính mình thêm Một cái kinh nghiệm phong phú diễn viên theo cách này có thể nhìn ra được Hắn giao phó nhân vật sinh mệnh. Diễn sống liền xem như đúng chỗ. Rất rõ ràng ứng hảo minh là đem tề thiết truy loại này sợ phiền phức lại nhảy hình tượng biểu diễn đến rồi. Bắt ra trương danh ăn đi tới. Khẽ cười nói. Tiên nhân độc hành. Người nhà cũng không có. Từ đâu ra việc nhà trương phó quan. Ngươi. Ngươi này nói gì vậy Phật ra bàn giao. Coi bói nếu là dám rời đi nhà ra một bước liền đập chết. Phật ra tính cách ngài là biết đến. Ngài đừng làm khó dễ ta à. Sầu mi khổ kiểm. ứng hảo minh nuốt nước miếng một cái. Ta cho ngươi nói. Cũng không phải là chính ta muốn tới. Nếu không phải là các ngươi Phật ra mời ta. Cầu ta cũng không tới. Kia bắt ra. Mời đi cả qua phương cảnh cùng tử thạch rời đi. Đi đến đạo diễn ghi hình trong dạp xem phát lại Biểu diễn chuyện ta không hiểu Ngươi cảm thấy trương danh ăn diễn thế nào vẫn được Không kém Nhưng cũng không tính sáng chói. Trung quy trung cổ, Ngươi là tác giả Giống hay không trương phó quan ngươi rõ ràng nhất Không phải sao ha ha ta cảm thấy ngược lại là rất giống Bất quá ứng hảo minh tề thiết truy càng tốt hơn U Vinh Quy, quy, mơ, hắn diễn kịch 10 năm, diễn viên nên có tố dưỡng đều có, tu đi kinh nghiệm, dài ngắn ốm kính, đặc tả, động tác biểu tình một chút không kém, xác thực so trương danh ăn mạnh hơn nhiều, phương cảnh không khỏi không cảm khái, ứng hảo minh diễn ký xác thực mạnh, 2 năm trước tại cổ kiếm kỳ đàm bên trong cho Lý Dịch Phong làm phối, Diễn một cách tiểu phối ngược lại là có điểm trà đạp. Không lâu lắm, trương danh ăn cũng đi theo chạy đến đảo diễn ghi hình liều đến xem phát lại, càng xem càng trột dạ Diễn thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ mới biết được ứng hảo minh cùng hắn trinh lịch. Ba phút đồng hồ nhiều đồng hồ hình ảnh. Hắn toàn bộ hành trình tư thế đứng nghiêm. Tươi cười cùng ánh mắt không có một chút biến hóa. Mà Ứng Hạo Minh một cái xảo bước, cúi đầu, nhíu mày, xoay người, đưa tay đều có hy vọng ở bên trong. Phương tổng, ta có thể một lần nữa lại diễn một lần sao cùng đạo diễn liếc nhau. Phương Cảnh gật đầu. Có thể. Ngươi đi tìm Ứng Hạo Minh, cùng hắn câu thông một chút. Sau 10 phút tái diễn. Cám ơn phiền phức mọi người đổi tại mười mấy năm trước. Dám cùng đạo diễn nói lại đến người mộ phần thảo đều cao vài thước. Chương danh ăn hẳn là cám tạ hiện tại là chữ số thời đại, không cần tặc quý phim nhựa. Vì lấy tia sáng, đoàn làm phim buổi sáng 4-5 ấm mở công, vẫn luôn chụp tới 6 giờ tối nửa. Hơn 10 giờ cường độ cao công tác làm phần lớn người đều có điểm chịu không nổi. Cũng may thời gian không phù khổ tâm người. Hiệu quả không tệ. Một ngày chụp 8 trận. Ngày đầu tiên xem như đến rồi cách khởi đầu tốt đẹp Buổi tối kết thúc công việc Mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi Phương Cảnh lưu tại cuối cùng đi theo đạo diễn đem một ngày quay chụp ghi hình xem một lần Quách kỳ là đóng phim Ánh mắt cao Phương Cảnh ngồi một bên nghe hắn giảng giải những này đoạn ngắn tốt ở chỗ nào Kém ở nơi nào Cắt thời điểm từ chỗ nào cắt Nào không muốn Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 254 chuyên nghiệp hắc tử Cám ơn vi Tan Vô vi Nam 184 200 theo Đại Thánh trở về phòng bán vé càng ngày càng cao. Quần chúng thực quan tâm một việc bị khai quật ra. Đạo diễn có thể kiếm bao nhiêu tiền cuối tháng hay Đại Thánh trở về phòng bán vé lúc bảy ước nhiều. Không ít chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cùng đậu cà vỏ bên kia người viên phòng đoán cuối cùng phòng bán vé ước chừng tại 10 ước tả hữu. Có người nói đạo diễn kiếm 7 cái ước, có người nói đại bộ phận viện tuyến cầm đạo diễn chỉ là làm công. Trừ bỏ 10% thuế cùng một bộ phận viện tuyến giạc chiếu phim chia. Phía đầu tư tới tay 6 cái ước tả hữu. Chú ý! Là phía đầu tư không phải đạo diễn một người một vị tên là tương lai chăn heo có thể kiếm nhiều tiền cũng chủ phát một thiên văn chương giảng giải đại thánh trở về phòng bán vé chia. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ video trăm vạn xem lượng. Kế tiếp chúng ta nhìn nhìn lại phía đầu tư là những cách đó đâu trừ bỏ phía đầu tư chia. Còn lại dĩ nhiên chính là đạo diễn. Trên mạng kia mấy trăm người mọi người chúng ta liền không nói. Quá ít. Hôm nay ta cho đại gia giày đặc giới thiệu chính là phía đầu tư một trong quan lan đầu tư công ty. Này nhà công ty tổng cộng đầu một ngàn vạn. Không thể không nói chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Phải biết đại thánh trở về làm hàng nội địa anime đoạt đương Tết Xuân vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Trước đó liền có rất nhiều người không coi trọng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là này nhà công ty pháp nhân. Dương Nịnh có lẽ đại gia không biết. Nàng là một cái ngành giải trí người đại diện. Nhưng ta nói chuyện dưới tay nàng nghệ nhân các ngươi liền biết là người nào. Phương cảnh không sai. Này nhà công ty chính là phương cảnh người đại diện mở. Đã có không ít thời gian. Nhưng ở hơn một tháng trước cổ đông biến động. Biến thành phương cảnh. Nói cách khác này nhà công ty hiện tại là phương cảnh. Ta muốn cái này cũng không khó giải thích bọn họ vì cái gì có thể cầm ra được một ngàn vạn. Như vậy phấn ti muốn biết nhất phương cảnh kiếm bao nhiêu tiền vậy. Tiểu biên cũng không bán cái nút. Video cuối cùng nói cho đại gia. Năm ngàn vạn không sai. Chính là năm ngàn vạn. Đối với cái này ta chỉ có thể nói tranh thực toan. Vì cái gì không phải ta phương cảnh đầu tư kiếm năm ngàn vạn video truyền ra sau ngày thứ ba. Phương cảnh thường ho sợt Lần này thật không phải phòng làm việc mua Trên thực tế mấy tháng này Phương cảnh đều có ý thức giảm xuống tồn tại cảm Cây to đón gió Danh khí lớn có đôi khi Cũng không phải chuyện gì tốt Có tác phẩm thời điểm ra tới lượng biểu diễn Không có việc gì Thời điểm ngủ ở nhà rất thẳng Đây mới là hắn lý tưởng sinh hoạt Bình thường ra đường mua Cách đồ ăn đều có mấy trăm người Vây xem kia rất không ý tứ Nguyên lai like muôn hồng nhìn tiếc hai biến tưởng như như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát. Ngày tốt cảnh đẹp làm sao ngày. Thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện. Hướng bay mổ cuốn, dáng mây thuế hiên. Hoành điểm. Phương cảnh còn không biết ngoại giới chuyện. Giờ phút này một thân hí bào hát cổ kịch. Đây là hắn vai diễn hai tháng một đỏ một cái hình ảnh. Mặt bên trên trang điểm rất đậm. Mặt trắng tóc dài. Đầu đội chu châm, eo hoài bảo kiếm, đạp trên nền trắng giày tạo dày y, y nha nha hát côn khúc. Một đoạn này vốn dĩ có thể dùng thế thân, dù sao cũng không nhận ra được là ai. Nhưng phương cảnh kiên trì chính mình bên trên. Một bài mẫu đơn đình dạo chơi công viên hoàng sợ mộng mười mấy cái chữ. Hắn mười hai cái kinh dịch lão sư học được một tuần lễ. Hậu kỳ biên tập xuống tới đến truyền ra thời điểm chỉ có 30 giây. Không hỏi đừng truyền bá một chút truyền thống văn hóa. Đây là phương cảnh nguyên thoại. Cắt qua đạo diễn gọi cắt sau phương cảnh không ngừng tiếp tục hát, còn kém một chút xíu liền hát xong. Mưa bụi gió mạnh, khói sóng hỏa thuyền, gấm bình phong người quá thấy này thiều quang tiện. Tốt dưới đại diễn viên vỗ tay cuối cùng phương cảnh này vừa chừng mắt cùng rõ ràng nhìn ra là hoa công phu. Hí khúc bên trong trừng mắt cũng không phải diễn phim truyền hình bên trong không có diễn ghi trừng mắt. Kia muốn không mày trởn to. Con mắt nháy mắt bên trong dơ lên. Thoạt nhìn hổ hổ sinh uy sáng người có thần. Không tốt luyện vì luyện này một ánh mắt. Kinh kịch lão sư làm phương cảnh không nháy mắt nhìn chầm chầm ngọn nến. Cuối cùng nước mắt kém chút không có chảy khô Phương Cảnh có thể á nghĩ không ra ngươi còn có này thủ sau cùng đặt tả ta cho ngươi bảo lưu. Cám ơn quách đạo. Phương Tổng thật là không có đi qua biểu diễn trường học không có, nghe nói mới xuất đảo hơn một năm trước đó ca hát. Diễn ký này so với ta còn mạnh hơn A tạm thời khó mà nói. Trước mắt là so ngươi tốt một chút. Nhưng hắn hoa công phu nhiều. Xem đằng sau văn hí đi cách đó không xa. Trương danh ăn cùng ứng hảo minh quý đầu xì xào bàn tán. Hai người nhỏ giọng thảo luận phương cảnh diễn ký chuyện. Hôm nay là lão bản trận đầu hí. Đến cổ đồng không ít. Trên cơ bản không có việc gì đều tới. Bọn họ đã hạ quyết tâm. Mặc kệ diễn như thế nào. Đạo diễn một gọi thẻ vỗ tay bảo hay chính là. Trước đó hóa trang xong hai tháng đỏ mở hát. Bọn họ đều kém chút tưởng rằng thế thân. Ca hát như vậy lời hại. Diễn kịch còn như thế liều mạng. Còn muốn hay không người sống rồi phương cảnh. Ngươi thực ngưu đạo diễn trong giạc. Phương cảnh vừa tiến đến từ thạch liền dơ ngón tay cách lên. Quá khen quá khen ta nói chính là chuyện đầu tư từ thạch đưa di động phóng tới phương cảnh trước mặt. Vô thanh vô tức kiếm 4.000 vạn. Cả. Ngươi thế nào kiếm. Mang mang huyên để đầu tư có phong hiểm. Nhập hành cần cẩn thận phương cảnh lắc đầu. Ta nói ngay từ đầu chủ yếu là muốn ủng hộ hàng nội địa anime ngươi tin hay không ta tin bất quá lần sau còn có loại này duy trì chuyện nhớ rõ gọi ta tán ra bại sản ta cũng duy trì đến thực chất từ thạch nói tự nhiên là nói đùa thành phần chiếm đa số. Cầm một ngàn vạn bác một cái hư vô mờ mịt kết quả. Không nói trước có hay không một ngàn vạn. Có hắn cũng không nỡ. Thua lỗ nói chỉ có thể thượng thiên đài hút thuốc tỉnh táo một chút, sau đó 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Hai ngày nữa ta xin phép nhỉ các ngươi cân đối một chút, trước vỗ trần vĩ đình bọn họ hí. Phương cảnh nhìn phát lại cũng không ngẩng đầu lên. Cái gì thời gian đi bao lâu số 3 cả ngày, số 4 giữa chưa trở về. Cắt Đạo diễn khoát tay. Số 3 vốn là không có ngươi hí. Mấy cái gì giả số bốn ngược lại là có một trận. Bất quá ngươi giữa chưa có thể trở về. Buổi chiều chúng ta bổ trục là được. Phương Cảnh xin phép nghỉ đương nhiên là vì tham gia ngân sách hội khai mạc nghi thức. Cái này hoạt động người đề xuất là hắn. Giám sát người cũng là hắn. Khai mạc nghi thức không thể không đi. Ngày mùng 1 tháng 3. Còn chưa tới khai mạc thời gian. Phương Cảnh ngay tại ít ở thượng tuyên bố ngân sách hội truyện Thừa cơ đánh một đợt quảng cáo. Nếu là bình thường quyên ít tiền cũng liền góp. Hắn không đáng thường ít vậy. Nhưng ngân sách hội về sau cần nhờ xã hội ái tâm nhân sĩ tài năng vận chuyển. Không tuyên truyền nhân gia căn bản không biết. Duy trì đại đại vì quê quán làm việc tốt quyên tiền con đường ở đâu ta quyên 100. Không phải ta thổi ngưu bức. Phương cảnh nếu là mở sách mới ta lập tức quyên một ngàn du phương lão đạo. Há hạ Bắc thượng quảng trước quyên ta liền quyên Lại nói phương cảnh kiếm như vậy Nhiều tiền cũng chỉ là động mồm mép Dựa vào cái gì đại gia muốn xuất tiền Ai là gió lớn thổi tới rõ ràng là mọi người Ngân sách hội còn viết hắn tên có xấu hổ Hay không tiền hướng đi cũng không cho nói nơi Chúng ta làm sao biết có hay không rơi xuống thực nơi Nhìn cái này quen thuộc ít tên Phương cảnh trao mày Đen hắn người quá nhiều Nhưng có thể đen đến làm hắn nhìn quen mắt không có mấy cái. Cái này du phương lão đạo là một cái trong số đó. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 255 xôn sao cảm ơn vi tan vô vi nam 185 200 phương cảnh tại độ nương thượng đưa vào du phương lão đạo. Trong nháy mắt kết quả là ra tới. Duyệt điểm sáng tác người. Hóa ra là đồng hành. Chỉ bất quá đối phương là phát nhai. Chỉ có một bản đô thị vào tinh. Hiện tại muốn chết không sống treo. Thành tích không tốt liền tăng thêm. Lấy lượng hấp dẫn độc giả. Đây là cơ bản thường thức. Nhưng đối phương cái gì cũng đều không hiểu. Mỗi ngày hai canh. Chẳng trách phát nhai. Ken Vi Bạc Thượng trả lời du phương lão đảo rất nhiều người. Trong đó không ít nắm giữ tán thành ý kiến. Ngắn ngủi nửa giờ đóng lâu bốn trăm. Chủ đề càng lúc càng lớn. Phương cảnh điểm đi vào hồi phục. Làm ngân sách hồi rất khó. Cần một cách lực hiểu triệu cường người làm tấm gương. Làm giám sát người cùng người đề xuất. Bằng vào ta tên mệnh lệnh cũng là cân nhắc rất lâu mới làm quyết định. Liên quan tới ngươi nghi vấn ta mỗi một điều đều có thể trả lời. Đầu tiên ta chưa từng nói qua chỉ là động mồm mép không quyên tiền. Quyên bao nhiêu đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Mặt khác quyên tiền hướng đi chúng ta mỗi tháng đều sẽ công bố thị chúng hoan nghênh xã hội nhân sĩ giám sát tìm đọc. Còn có, nếu là bằng vào ta tên mệnh danh, nếu có một phân tiền đi hướng không rõ, có thể tìm ta. Kém bao nhiêu thường bao nhiêu vị bằng hữu này đen ta không phải 10 lần 8 lần. Bàn phím đập đến rất mảnh. Người nếu là đối với ngân sách hội tên có khác biệt ý kiến có thể tìm ta. Nếu không lấy ngươi tên mệnh danh cũng được. Chỉ cần ngươi đáp ứng xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Đóng lại máy tính, phương cảnh uống mấy chén nước tâm tình mới tốt điểm hiện tại mạng lưới phổ năng lượng. Quá nặng. Một đám bàn phím hiệp ôm không cần phụ trách thái độ tùy ý mắng chửi người. Cái gì đều có thể răng, Cũng mặc kệ người trong cuộc cảm xúc. Nhân ngôn đáng sợ bị mạng lưới bạo lực bức tử người không phải một cách hai cái ngày kế tiếp. Buổi chiều chụp xong hí phương cảnh hồi ma đều tìm dương nịnh. Phòng bán vé chia vẫn là muốn tính toán cẩn thận thương lượng. Lúc nào có thể tới sổ. Cụ thể tới sổ bao nhiêu. Cách này liên quan đến hắn quyên tiền lớn nhỏ. 5.000 ngàn vạn tả hữu. Không sai biệt lắm cuối tháng có thể tới sổ. Như thế nào. Ngươi phải gấp cho cái kia ngân sách hội quyên tiền đúng phương cảnh gật đầu. Ngày mai sẽ là khai mạc vắt chảy ra nước tính là gì chuyện ai lão bản đều dẫn đầu chúng ta những nhân viên này không biểu hiện biểu thì không được a giúp ta quyên điểm theo chia hoa hồng bên trong trừ liền bằng vào chúng ta phòng làm việc xanh nghĩa quyên bao nhiêu ta tính toán đếm trên đầu ngón tay dương định tính toán một hồi sáu trăm vạn đi phút một ngụm nước toàn phun ra ngoài phương cảnh chừng to mắt bao nhiêu quan lan lần này có thể cầm năm ngàn vạn Ngươi khi đó không phải cho hai trăm vạn đầu tư sao tính được ta cũng có một ngàn vạn chia. Quyên sáu trăm vạn rất bình thường a ngươi không điên a ngươi mới điên dương nỉnh bụng tay một cái. Vậy cứ thế quyết định. Nói cho ngươi. Cũng đừng tham ta tiền. Kém một phần ta tìm ngươi tính sổ. Ta đây đại quảng đại vùng núi hải tử cảm ơn trước ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Về sau ngươi nhiều làm chút sống Ít chỉ huy ta xem như đối với ta tốt nhất báo đáp Quan lan cuồng kiếm 5.000 ngàn vạn Nghe được tin tức này thời điểm dương nịnh so với ai khác đều cao hứng Nhưng nghĩ tới nàng một phân tiền không có ra liền lấy 1.000 ngàn vạn Trong lòng thật không là tư vị Tiền là phương cảnh thiên nam địa bắc cho người làm người chủ Chỉ cười làm lành mặt một ngày ngủ 3-4 giờ mới chủ đến Về phần 200 vạn thu mua công ty sự càng là nói đùa. Phá không xác công ty. Mấy chục khối giá thành phí liền có thể đăng ký. Phương cảnh phạm đến hoa 200 vạn tìm nàng quyên 600 vạn lưu 400 vạn nàng đều có chút áy náy. Vốn dĩ muốn toàn quyên. Lưu mấy chục vạn liền tốt. Nhưng trong nhà thật nhanh đói. Thẻ tín dùng trả nợ. Năm ngoái vừa mua án ít phòng trả khoản. Cùng bằng hiếu mượn tiền Cộng lại nhiều như rừng mau đưa nàng bán mình trả nợ Khai mạc nghi thức định tại tỉnh thành Đồng thời ngân sách hội trang web khai thông quyên tiền con đường cũng có Số 3 Nghi thức khai mạc bên trên Hiện trường đến rồi không ít xí nghiệp ra cùng giới giáo dục lãnh đạo Có là phương cảnh mặt sạn mày dày mời Có là chính mình đến Có là tương quan lãnh đạo gọi Ta rất vinh hạnh có cơ hội này vì quê quán hải tử ra một phần cống hiến. Ngân sách hội từ thiện chủ yếu dùng cho giáo dục cùng chữa bệnh bên trên. Vì không có tiền xem bệnh. Không có tiền đọc sách hài tử trợ lực. Đồng thời làm hoạt động người đề xuất. Ta trình trọng hứa hẹn. Nếu như từ thiện có một phần đi hướng không rõ. Ta đem phụ trách tới cùng. Chúc ta tuyệt không làm xã hội ái tâm nhân sĩ trái tim băng giá. Phương cảnh giọng điệu cứng rắn nói xong Đài bên trên một vị địa phương lãnh đạo kích động nói Ta cũng hứa hẹn Nếu có một phân tiền không dùng đến chính đồ Ta tự nhận lỗi từ chức ta cũng từ chức ta cũng từ chức ta cũng từ chức, cũng từ chức. Bốn vị lãnh đạo cùng người đề xuất lần lượt làm đảm bảo Toàn trưởng vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay Không ít xí nghiệp ra liên tiếp gật đầu Bọn họ nguyện ý làm việc thiện Cũng không sợ làm việc thiện. Sợ chính là không biết từ thiện đi đâu. Quyên một trăm vạn. Cuối cùng rơi xuống cần người trong tay chỉ còn một trăm khối. Có thể không trái tim băng giá sao phương cảnh thấy thời cơ không sai biệt lắm. Mở miệng nói. Phía dưới là quyên rút khâu. Nhiều một phần ái tâm nhiều một phần ấm áp. Làm người đề xuất. Ta mở đầu. Bản nhân quyên giúp một ngàn vạn mặt khác phương cảnh phòng làm việc dương nịnh nữ sĩ cũng quyên giúp sáu trăm vạn soạt toàn trường xôn sao. Chẳng ai ngờ rằng phương cảnh sẽ quyên ngàn vạn. Vốn cho rằng ba mươi năm mươi vạn. Trăm tám mươi vạn tính đỉnh thiên. Một ngàn vạn, đây chính là vàng dòng bạc trắng muốn xuất ra đến. Hạng hai minh tinh một năm cũng liền kiếm ngàn tám trăm vạn. Dứt bỏ quản lý công ty cùng bên cạnh nhân viên thừa sáu bảy trăm vạn coi là không tệ Phương cảnh xuất đảo không đến một năm dưới Đoạn thời gian trước còn chuyển ra cho người làm người chủ trì Kết hôn trăng tròn loại hoạt động này đều tham gia Không ít trong vòng người âm thầm chế xéo hắn nghèo đến điên rồi Không nghĩ tới đảo mắt liền quyên một ngàn vạn Loại này có đức độ so với cái kia phát quay bô hô khẩu hiệu tốt hơn nhiều Ta quyên 300 vạn dưới đài, một vị sĩ nghiệp tổng giám đốc dơ bảng. Ta quyên 80 vạn, ta quyên 50 vạn, 70 vạn có cái thứ nhất mở đầu. Những người còn lại nhau nhau mở miệng. Mấy chục cái sĩ nghiệp. Không bao lâu quyên tiền mức vượt qua 5.000 vạn. Trong đó nhiều nhất là bán tương ướp công ty. Nàng quyên 1.800 vạn. So phương cảnh còn nhiều. Hoạt động hiện trường có một khối màn hình lớn. Đây là mạng lưới nguyên tiền mức. Phía trên số lượng không ngừng chớp động. Lý thôn nhỏ ngũ nguyên. Trương Tú Vân mởi nguyên. Dì dũng một trăm nguyên. Nghi thức khai mạc là hiện trường trực tiếp cấp tỉnh đài truyền hình phát ra thiên gia vạn hộ đều có thể nhìn thấy. Tam nguyên ngũ nguyên. Mười khối tám khối. Trên mạng quyên giúp rất nhiều người. Một giờ đi qua. Quyên tiền số lần đạt tới mấy chục vạn lần. Cuối cùng lưới nguyên tổng khoản là 1235 vạn, tăng thêm hiện trường quyên tiền gần 8000 vạn. Cám tạ đại gia quyên giúp. Ta đại biểu lần này được lợi năm trường học. Mấy chục vạn nghèo khó sinh nói một tiếng cảm ơn quyên tiền tác dụng là mặt hướng toàn tỉnh nghèo khó sinh. Không tại cực hạn tại thành đô. Trên màn hình đỏ tươi số lượng không ngừng lấp lóe. Còn tại có người quyên tiền Phương Cảnh khe khẽ thở dài. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Về sau dựa vào bọn họ chính mình hoạt động kết thúc. Tiếp nhận phóng viên phỏng vấn xong đắt là buổi tối. Chưa có về nhà. Phương Cảnh lân cận ở tại tỉnh thành. Chuẩn bị lần thứ hai ngày trở về hoàng điếm. Ngày thứ hai. Các đại tạp chí đưa tin đều là Phương Cảnh quyên tiền việc thiện. Quan môi điểm danh Tán Dương. Hàn Hồng cùng Hoàng Tiểu Minh Hoàng Lũy Hà Linh từ từ nhau nhau điểm tán phát. Có thể nói có lần này quyên tiền, về sau đen phương cảnh cơ hội càng khó. Mặc dù không quá ra thích nghe hắn ca, nhưng có thể một lần cầm một ngàn vạn quyên ra tới, ta là thực chịu phục. Ha ha xem ra minh tinh đến tiền thật là nhanh. Phương cảnh kiếm năm ngàn vạn mới cầm một ngàn vạn ra tới. Với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì. Có bản lính quyên ba ngàn vạn ta dựa vào này đều có đen trên lầu. Có bản lính ngươi trước quyên một trăm khối trở về lại tất tất đúng đấy. Đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi nếu có thể quyên một ngàn vạn ta bảo ngươi cha đều được vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 14 chương 256 cực trọn thất bại cảm ơn vi tan vô vi nam 186 200 song chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng danh sân bay. Xuyên thật xảy áo lông. Cóng hai vai bao. Đè thấp vành nón. Mang theo kính mắt thanh niên xếp hàng kiểm an. Đến hắn thời điểm thanh niên mới bắt lại mũ tháo kính mắt. Phương cảnh sân bay nhân viên công tác một chút nhận ra. Mang theo hít động run sợ run tay cho hắn kiểm an. Sợ soạn nửa ngày cũng không phát cho hành. Chẳng ai ngờ rằng hôm qua mới vừa quyên một ngàn vạn đại minh tinh. Hôm nay sẽ lẻ loi một mình đến sân bay đi máy bay. Xin phép nghỉ thời gian chỉ có một ngày. Giữa trưa Phương Cảnh liền muốn chạy trở về. Lần này hắn là một người đến. Đi thời điểm tự nhiên là một người. Giữa trưa Phương Cảnh trở lại đoàn làm phim. Phát hiện đại gia nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Trang điểm thời điểm thợ trang điểm tiểu cô nương đáy mắt đều là tiểu tinh tinh. Trước mắt này vì là thật thổ hào a hiện tại chính hỏa quốc dân lão tông Thình đạt công tử đều không có hắn hào. Kia vị nhưng không nỡ một ngàn vạn tặng người cảnh ca ngươi ngư bức vừa vào phòng trang điểm từ thạch liền bảo nói tục. Điều thấp, điều thấp phương cảnh khoát tay, không thèm để ý nói. Ngươi cũng quyên một ngàn vạn. Này còn thế nào điều thấp thiếu làm ấm giường không suy nghĩ một chút ta thế nào đừng nhìn ta thiệt nhiều. Nhưng ấm áp. Ba tháng thực chất. Dương định bên kia thu được phòng bán vé chia sau ngay lập tức liền cho phương cảnh quẹt thẻ bên trên thuận tiện đến tu đi ô dò xếp ban, định tỉ ngươi như thế nào cũng không nói trước nói một tiếng, ta hảo cho ngươi bày tiệc mời khách, tiếp cái gì gió, ta là tới cùng ngươi trò chuyện công tác được, mấy tới bên này đem dương định đưa đến không ai một cách tu đi trong dạ, phương cảnh kéo tới ghế đầu ngồi xuống, hắn trang không có gỡ, một hồi còn muốn tiếp tục diễn, đại bộ phận diễn viên trước tiên một tháng vào tổ luyện võ. Khổ là đắng một chút Nhưng hiệu quả lại là tiêu chuẩn Hiện tại quay chụp đứng lên tốc độ cực nhanh Đặc biệt là đánh võ hí Không cần lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại lại lặp lại Cũng không cần vì phối hợp cách nào đó diễn viên tìm võ thay Móc độ ai hợp thành mặt Nguyên lai dự định chính là nghỉ hè đương chiếu lên Bây giờ nhìn còn có thể trước tiên không ít thời gian Đại thánh trở về phòng bán vé chia xuống tới Năm ngàn một trăm ba mươi lăm vạn Người kia bộ phận đánh ngươi trong thẻ Chú ý kiểm tra và nhận thu được phương cảnh đã sớm không kịp chờ đợi muốn đem tiền lấy ra Trước đó đáp ứng ngân sách hồi một ngàn sáu trăm vạn đến hiện tại một mao tiền đều không có làm đi qua Đây chính là từ thiện Như vậy dài thời gian không cho hắn mặt bên trên cũng nóng bỏng May mắn bên kia cũng có thể thông cảm Biết hắn muốn chờ đại thánh trở về phòng bán vé chia mới có tiền Mặt khác cho ngươi nói cái chính sử Dương Nịnh bãi chính thân thể. Hưng phấn nói. Lần này chúng ta không phải ném Đại Thánh trở về kiếm lời sao. Thật nhiều nhà phim hoạt hình tìm ta đầu tư. Tư liệu ta đều mang đến, ngươi xem một chút cách nào có thể kiếm theo túi bên. Trong lấy ra một sấp văn kiện. Hơn hai mươi tấm giấy. Dương Nịnh một mạch bỏ vào phương cảnh tay bên trong. Đạp mắt to nhìn hắn. Đại tỷ. Ngươi coi ta là hỏa nhãn kim tinh, ta nào biết được ai kiếm ai không kiếm nhìn xem sao cũng không hao phí ngươi bao nhiêu thời gian. Kiểu chữ to thêm đều là ta cảm thấy không tồi. Hớn hở đại điện ảnh đỏ Thái Lan cuộc sống hạnh phúc A Đồng một chi thiên nhãn thần tướng mèo trắng lục thỏ. Đây chính là ngươi xem trọng từng cái danh tự thấy phương cảnh đầu đau nhất. Nếu không phải hắn tại, dương mình ước vạn ra tại đều không đủ bại đây đều là chín mươi sau tình hoài đạo diễn nói nếu như chiếu lên nói khẳng định bán chạy ta nghe cũng có mấy phần đạo lý phương cảnh cái gì gọi là tình hoài tình hoài là hồi ức thời gian vĩnh viễn dừng lại tại đất từng trong nháy mắt đó nếu là đều phục chế ra tới vậy còn gọi tình hoài sao này gọi chết cơm ngồi a đổ thần bản sắc anh hùng ngày nếu có tình vô Gian đạo Đây đều là đã từng một thế hệ hồi ức Nhưng nếu như phát lại hoặc là ra phiên ngoại nói lại có bao nhiêu người nguyện ý đi xem vẫn luôn lật đến cuối cùng một chương. Phương Cảnh nghiêm túc cầm lên nhìn. Đạo diễn mặc dù không biết. Nhưng giới thiệu chuyện xưa phi thường cảm động. Vì bộ này anime. Tốn thời gian 12 năm Phương Tổng. Người có điện thoại ngô dai dai cầm điện thoại đi vào. Trông thấy Dương Nình sau gật đầu chào hỏi. Ninh tỉ Ngươi cũng tại a nghiêm minh đánh tới không nói gì chuyện Bảo ngươi một hồi trở về hắn Điện thoại là phương cảnh tư nhân ghi bộ Bởi vì muốn quay phim Cho nên hắn đi làm lúc đều là cho trợ lý Ngô Sai dai mặc dù không biết nghiêm minh là ai Nhưng phương cảnh chuyện hắn không dám chế nay, Biết, ngươi ra ngoài đi nhận lấy điện thoại Phương cảnh gọi lại Lúc này nghiêm minh tìm hắn hẳn là cực hạn khiêu chiến chuyện. Đoạn thời gian trước hắn cử tuyệt hà khang sinh tống nghệ mời. Cũng không biết hiện tại cực chọn còn có thể hay không bên trên. uy nghiêm đảo chúc mừng năm mới. Bái cây tuổi già lúc. Vẫn được. Tại đóng phim đâu rồi. Các ngươi thế nào chính là đúng dịp. Ta bên này cũng đi không được. Không cần tự trách. Nói đến việc này trách ta. Được. Lần sau ngươi mời khách kia không chậm trễ ngươi xảy ra chuyện gì Là ma đô truyền hình bên kia xảy ra vấn đề sao phương cảnh gọi điện thoại không có tránh dương nịnh Khoảng cách gần như thế nàng cũng nghe thấy một chút Chỉ bất quá không rõ lắm U Vinh Quy Quy Mơ Cực hạn khiêu chiến thất bại Nha Kế tiếp này 2 tháng ta nhưng ngược lại là có thể nghỉ ngơi thật tốt Đám người này như thế nào như vậy Dương Ninh tức giận Tháng trước bọn họ còn đáp ứng hào hào Vì này đương tống nghệ Ta giúp ngươi đẩy bao nhiêu thông cáo tương nam truyền hình bên kia Đồng thời đại bản doanh đều cự tuyệt Ngươi còn cười được đại ca Tự ngươi nói một chút bao lâu không có ra mấy ca Tại tiếp tục xuống người xem đều phải đem ngươi quên đi Quên liền quên thôi phương cảnh tiếp tục cầm một phần tên là đại ngư hải đường tư liệu nhìn Toàn bộ chuyện xưa bắt nguồn từ 12 năm trước đạo diễn buổi tối nằm mơ. Thiên thần ở tại đáy biển. Trưởng quản Nhật Nguyệt Phong lôi. Hàng năm bọn họ đều sẽ hóa thành cá heo ra biển một lần kiến thức nhân gian phong quang xinh đẹp. Một cách đánh cá mà sống thiếu niên vì cứu cá heo Xuân hy sinh tính mạng. Trở lại đáy biển. Xuân ái ngại. Tiêu tốn cử đại đại giới phục sinh thiếu niên. Nhưng cũng bởi vậy cho thôn mang đến tai nạn. Đại ngư hải đường bộ phim này phương cảnh kiếp trước nhìn qua. Hòa phong ưu mỹ chuyện xưa cảm động. Đại ghép cuộc thời điểm hắn đều khóc bù lưu bù loa. Mặc dù bộ phim này phòng bán vé lúc trước mới hơn 5 tỷ. Chỉ có đại thánh trở về một nửa. Nhưng từ nội tâm tới nói phương cảnh càng thích loại này mảnh. Hiện tại là liên quan tới ngươi sống còn đại sử Dương Ninh đoạt lấy tư liệu. Cái này có thể hay không trước phóng phóng. Hai ta tính toán một chút con đường tiếp theo đi như thế nào. Trục xong lão cửa môn về nhà nằm hai tháng. Chờ hỏa thời điểm nhận quảng cáo. Ta đều tính toán được rồi ngươi ngươi ngươi. Ngươi chính là đỡ không nổi tường dương lĩnh khí đến bộ ngực thẳng run. Ta như thế nào quán thưởng ngươi người như vậy bây giờ không phải là nói Phật hệ thời điểm. Ngành giải trí cái gì tình huống ngươi cũng không phải không biết. Chờ lão cửu môn truyền ra thời điểm đã là 3-4 tháng sau chuyện Tăng thêm trước đó. Ngươi không sai biệt lắm nửa năm không có bước vào người xem tầm mắt. Hơn nữa bộ này kịch bên trong ngươi cũng không phải là nhân vật chính có thể có bao lớn nhiệt độ đến lúc đó thật là lành lạnh. An tâm chớ vội. Nóng giận hại đến thân thể ta có thể không nóng này sao dương mình ở trên cao nhìn xuống. Mới mở miệng. Nước bọt tinh tử hướng phương cảnh mặt bên trên như mưa rơi rơi xuống. ngươi nửa năm không khởi công ta ăn cái gì người đại diện thu vào toàn bộ nhờ nghệ nhân. Hiện tại dương định đắt là chỉ còn trên danh nghĩa. Phương cảnh không thế nào phao đầu lộ mặt tiếp sống. Mười ngày nửa tháng khó đồng một lần. Nếu là thật nằm nửa năm, nàng có thể trở về nhà uống gió Tây Bắc. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 257 ta thật là một cách chuyên nghiệp hảo biên tập cám ơn vi Tan Vô vi Nam 187 200 một cái biến mất mặt bên trên nước bọt. Phương Cảnh nói. Đừng lo lắng mặc dù ta hiện tại không ca hát. Nhưng những cái đó thu phí ca khúc vẫn còn. Mỗi cái quý mười mấy vạn có. Không đói chết có ca sĩ một ca khúc ăn cả một đời. Hiện tại Phương Cảnh phát hành ca không ít. Trong đó còn có rất nhiều kim điện. Đừng nói nằm nửa năm. Chính là nằm nửa đời người cũng không cần sầu. Đây vẫn chỉ là thu phí là số ít tình huống. Nếu là hắn hung áp hạ tâm thu sạch phí. Số tiền này tại thành đô hai đời cũng xài không hết. Chớ đừng nói chi là chu tiên cùng tiếu ngạo giang hồ hiện tại mỗi tháng cũng còn có 7-8 ngàn tiền thù lao. Ngươi đây là muốn tức chết ta tạo nghiệp a lúc trước ngươi hống ra tới cùng ngươi làm thời điểm cũng không phải nói như vậy. Dương Nịnh nói mệt mỏi, ngồi trên băng ghế nhỏ nâng chán hồ rũ. Lão nương thượng phương cảnh thuyền hải tặc, đây là nàng hiện tại đại não bên trong duy nhất ý nghĩ. Nịnh tỉ, đừng tìm ta nói chuyện tâm tình không tốt. Dương Nịnh khoát tay than nhẹ. Không phải, ta muốn nói ngươi bây giờ mặt chính là váy tư thế ngồi có phải hay không có điểm bất nhã đột nhiên ngẩng đầu một cái dương định thấy phương cảnh hai tay che mặt ngón tay khe hở lộ ra hai con mắt mà nàng ngồi trên băng ghế nhỏ bảo trì trầm xuống tư thế ngươi ngươi nhìn cái gì hai chân chụm lại dương định mặt đằng một chút bò đầy đỏ ứng. vừa mới nàng cũng là bị tức hồ đồ vô ý thức ngồi xuống không có chú ý viết qua mặt phương cảnh lắc đầu Ta cái gì cũng không thấy. Phim hoạt hình sắc, nhìn không ra Dương Nịnh còn có này yêu thích, chẳng trách yêu thích đầu tư phim hoạt hình. Một tay đem đại ngư hải đường tư liệu đưa cho Dương Nịnh. Phương Cảnh nói. Đây không phải cho ngươi tìm đường sống sao ném bộ này thử xem. Nhiều không dám nói. Kiếm nhỏ chút tiền tiêu vặt vẫn là không có vấn đề. Đại ngư hải đường thật có thể kiếm Dương Nịnh nghi hoạt. Từ khi quan lan kiếm lớn về sau. Tìm tới cửa đầu tư đạo diễn nhiều vô số kể. Nàng hòm thư đều có trên trăm phong. Chớ đừng nói chi là đưa vợ. Đại ngư hải đường đạo diễn tự mình đến đi tìm nàng. Là yến đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Cao cao gầy gò. Hơn 30 tuổi. Nhưng thoạt nhìn cùng hơn 40 không có khác nhau. Mép tóc tuyến rời đến kịch liệt. Lúc ấy nàng vội vàng làm phương cảnh chuyện, không có nói chuyện, Hàn huyên vài phút đối phương thất vọng đi Hẳn là khả năng đại khái có thể kiếm đi phương cảnh càng nói tâm càng hư Đây là hắn cố ý Thiên phú quá mức cường hắn cũng không phải chuyện gì tốt Dẫn trước một bước là thiên tài Dẫn trước hai bố chính là xuẩn tài Năm ngoái một năm hắn làm ra chừng 20 bài hát Đã thực siêu dao đang nháo ra cách đầu tư thiên tài sưng hào. Làm không tốt muốn bị trộp tới cắt miếng nghiên cứu. Không có mang máy tính. Dương Nịnh điện thoại đăng nhập trang web. Xem xét đại ngư hải đường tin tức. Trước mắt trên mạng mọi người nhân số hơn 2.000 người. Tài chính hơn 400 vạn. Đoàn làm phim kéo đến đầu tư 2.000 vạn. Đây là một bộ cớ chung đầu tư quy mô, không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Nhìn số liệu, Dương Ninh lẩm bẩm. Nhưng Đắc Phương Cảnh nói có thể kiếm, vậy khẳng định có thể kiếm cũng không biết nên ném bao nhiêu thích hợp. Theo suốt đảo đến hiện tại. Một năm thời gian. Phương Cảnh đi đến một tuyến. Sáng tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích. Nàng hiện tại cũng có điểm vô điều kiện tin tưởng. Nếu là Phương Cảnh ngày nào nói hắn có thể một đêm kiếm mấy ước nàng đều sẽ nghiêm túc cân nhắc. Phương Cảnh. Vậy chúng ta ném bao nhiêu tiền thích hợp chúng ta đúng à? Quan Lan hiện tại là ngươi Cũng không phải chúng ta nha Lại nói ngươi không ném ta nào dám ném Chống đỡ cái cầm Khủyểu tay phóng đầu gối trên Phương Cảnh nghĩ một lát trầm giọng nói Kiếm khẳng định là muốn kiếm Nhưng không thể lại dùng Quan Lan cờ hiểu Thay cái áo lót Mạng lưới đạo đức bắt cóc có bao nhiêu lời hại Phương Cảnh là biết đến Hắn hôm nay nếu là kiếm một ức Không quyên thì cũng thôi đi Lặng lẽ meo meo qua chính mình tháng ngày Không ai quản hắn Nếu là góp Lần sau ngươi kiếm lại tiền cũng phải quyên Hơn nữa còn không thể thiếu Không phải nhân ra nói ngươi không có lương tâm Một lần nữa đăng ký một cái công ty ngược lại là không có vấn đề Còn có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói Đừng có dùng ngươi tên Cũng đừng dùng ta Thay cách tin được pháp nhân. Ngươi phụ trách chủ hoạch. Từ hắn ra mặt liên hệ đại ngư hải đường đạo diễn. Chúng ta đứng đằng sau suốt tiền là được. Tiền riêng. Ta ném 800 vạn lời của chính ngươi nhìn làm. Ta trước nói rõ ràng. Không nhất định có thể kiếm tiền. Thua lỗ đừng tìm ta. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết dương nỉnh kế hoạch một chút. Hiện tại nàng có thể lấy ra tiền có hơn 200 vạn. Đủ nửa năm này chi tiêu. Nếu là nắm chặt dây lưng quần. Một tháng dùng 2-3 ngàn. Cầm 200 vạn ra tới vẫn là không có vấn đề. Đại tỷ phỏng vấn một chút. Xin hỏi ngươi đối với hiện tại hoành. Điếm xương mù thời tiết có ý kiến gì không cách nhìn lớn rồi. Đầu tiên ta là ngươi đại ca. Không phải đại tỷ lệ ảnh tỷ. Các ngươi đây là tại đoàn làm phim công nhiên ăn lẩu không cần khởi động máy sao hôm nay đoán chừng là không mở được. Lâm thấy trời mưa to. Đáng tiếc ta trang đều hóa được rồi. Phương Cảnh. Xin hỏi ngươi đối với tình huống này thấy thế nào mở cái gì cơ nổi lẩu không thơm sao đoàn làm phim có đôi khi sẽ gặp phải đột phát tình huống không cách nào quay chụp Phương Cảnh muốn nhàn dối cũng là nhàn dối. Không bằng chụp video ngắn chơi đùa chụp xong phát lên trên mạng, đơn thuần giết thời gian, không nghĩ tới chắc lần này đi lên liền phát hỏa, mấy ngày ngắn ngủi thời gian phát ra lượng hơn trăm vạn. Không có cách bên trong ra kính đều là đại minh tinh quần chúng chú ý độ tương đối cao. Đang lo không có tuyên truyền phí từ thạch phảng phất tìm được cái gì con đường, chỉ cần đoàn làm phim diễn viên nhàn rỗi thời điểm liền đem bọn hắn kéo qua sợ video ngắn. Thời gian dài người xem sẽ ngắn không tồn tại. Hiện tại biên dịch lại thêm một cách công tác. Biên tiết mục ngắn các loại chơi cười tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng não khô thạch nát biên không ra. Từ thạch lại liên hệ đạo diễn làm hắn đem quay chụp bên trong một ít khôi hài ngoài lề giữ lại. Một phen biên tập đi sau trên mạng. Khoan hãy nói. Đi qua như vậy một phen lẫn lộn. Lão cẩu môn nhiệt độ lại tăng lên một mảng lớn vừa chụp một bên tuyên truyền đây cũng là không có người nào vào đêm ma đô tối thứ sáu mười một giờ võ hiệp kinh biên tập trường hà còn tại thẩm bản thảo làm chúng ta nghề này đi làm chín giờ tới năm giờ về một tuần hai hưu pháp định ngày nghỉ lễ nên buông liền buông những lời này là lúc trước chủ biên chiêu hắn thời điểm nói trường hà rõ mồn một trước mắt mới đầu còn cảm động không thôi Coi là tìm được cây hảo đông ra. Kết quả đây. Đúng là 9 giờ tới 5 giờ về. Cuối tuần hai hưu. Nhưng mỗi ngày đều có tác giả phát sách mới đến danh nghĩa cùng bên trong ném hòm thư. Ngươi muốn nghỉ ốt. Cứ việc đi. Chờ trở về công tác đôi không chết ngươi cùng nhà máy dây chuyền sản xuất. Một ngày không động năng chất thành núi. Vì phòng ngừa công tác xếp đóng. Trường Hà đã đát dưỡng thành sau 10 giờ thẩm bản thảo 1 giờ. 11 giờ ngủ. Như vậy ngày thứ hai đi làm dễ dàng một chút. Cuối tuần cũng có thể lưu một chút thời gian ra tới bồi lão bà. Tích tích tích đang chuẩn bị tắt máy tính ngủ. Một phong bên trong ném bưu kiện lại tới. Chịu đừng không kiên nhẫn. Trường Hà điểm đi vào. Dự định thẩm xong bản này ngủ tiếp. Người rốt cuộc có hay không muốn ngủ cạnh cửa. Trẻ tuổi Mỹ mạo lão bà Xuyên vừa mua xa mỏng áo ngủ dựa trên không cửa. Nửa người dưới là một đôi trắng nón đôi chân dài. Dầm dầm cổ họng làm chuyển động. Trường hài nhẫn tâm phiết qua mặt. Lại không làm việc cho tốt phát thêm đào một ít sách hay. Tháng sau án yết đều chưa đóng nổi. Ai ta thật là một cái kính chức chuyên nghiệp hảo biên tập lập tức tới. Chờ ta 30 giây vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 258 cổ vũ ký cám ơn vi tan vô vi nam 188 200 trường hà làm thâm niên biên tập. Mỗi cách tuần lễ xem số lượng từ đều là tại trăm vạn trở lên. Các loại loại hình. Từng người khẩu vị hắn đều nhìn qua. Thời gian dài tự nhiên tổng kết ra một bộ chính mình độc lập thẩm sách phương pháp. Nói mấy chục giây kết thúc chiến đấu tuyệt đối không phải khen chương. Thứ nhất đọc sách danh. Có tác giả lấy cái tên sách vượt đầu đao đi. Loại này hắn trực tiếp điểm kết thúc. Chính mình đối với chính mình tác phẩm đều không cần tâm. Dựa vào cái gì trông cậy vào người khác xem ngươi. Thứ hai xem giới thiệu vắn tắt. Một cái hào giới thiệu vắn tắt tuyệt đối là thêm điểm hạng. Nếu hai vị trí đầu người chỉ chiếm thứ nhất. Vậy hắn liền xem điểm thứ ba. Nội dung. Một quyển sách trước ba chương viết có được hay không rất lớn nhân tố quyết định quyển sách này thành tích Độc giả nhìn thấy phía trước hai chương không như ý Ai còn tiếp tục xem tiếp cái gì ngươi nói ngươi là mạn nhiệt hình ngươi sách có chiều sâu Phải từ từ phẩm Càng đi về phía sau càng đạp sắc Ta nhổ vào độc giả là ngươi cha còn chậm rãi chờ Xã Điêu Anh Hùng chuyện Nhìn thấy cái này tên sách trường hà nhíu mày Cái gì đồ chơi đó là cách đánh chim chuyện xưa tên sách cửa ải này hắn đánh 40 điểm kế tiếp giới thiệu vắn tắt ngược lại là trung quy trung củ. Không có gì sáng chói địa phương. Bất quá chuyện xưa ngược lại là giải nghĩa. Ra quốc loạn thế hạ võ lâm. Sông tiền đường minh mông nước sông. Cả ngày lẫn đêm vô cùng không ngừng theo lâm an ngưu ra thôn một bên vòng qua. Chảy về hướng đông vào biển. mở sông một loạt mấy chục gốc ô bách thủ. Lá cây như lửa đốt đỏ Chính là tháng 8 thiên thời Thôn phía trước phía sau thôn cỏ dại mới vừa mở đầu biến vàng Nhìn xuống nội dung Càng xem trường hà mày nhú lại đến càng sâu Nhấn lại tính tình nhìn ba chương Đau răng không rõ ràng cho lắm đây là hắn đạt được đáp án Bắt đầu tiêu tốn ngàn chữ giới thiệu một cái thuyết thư Hắn tưởng rằng nhân vật chính Ai biết đầu bút lông nhất chuyển Quách khiếu thiên huyên để lên sân khấu. Coi như hắn tưởng rằng xong nhân vật chính thời điểm lại toát ra một cái võ công lời hại đạo sĩ. Này mẹ nó còn có hết hay không tác giả bút lực cay đục. Rất được truyền thống võ hiệp tinh túy. Chính là này thượng phủ hạ sở Vẫn luôn tình trạng ý thiếp. Chậm chạp không tiến vào chính đề tính cách không tốt. Đây là một cái có tiềm lực tác giả không phải cứ như vậy từ bỏ. Mấy chục giây thời gian quá, trường Hà trong lòng đè xuống sao động trong lòng cùng lão bà một giọng nói thật xin lỗi. Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Ba vạn chữ xem hết. Theo biên tập góc độ tới nói. Toàn bộ quá trình như là đao rào. Tác giả không ngừng ở đảo ngược lại đảo ngược. Hắn coi là quách khiếu thiên huyên để là nhân vật chính thời điểm. Chỉ chớp mắt hai hương đệ quỷ Chết chết chạy trốn chạy trốn Lão bà đều bị cướp đi Đằng sau độ dài lại nói một cách gọi bao tiếc yếu nữ tử Cảm giác ông nói gà bà nói vịt Duy nhất điểm sáng khả năng chính là quách tính cùng Dương Khang ý nghĩa của cái tên này Vừa vặn đối đầu tình Khang xỉ nhục Nhưng ý gửi tông văn đi sáu ngàn chữ sau tìm ta bất quá xin mau sớm tiến vào chủ đề Lưu lại đoạn văn này cho tiểu thủ bất tu bất trực lưu. Cũng chính là xạ Điêu Anh Hùng truyện tác giả. Trường Hà đóng lại máy tính. Ký kết là xem ở đối phương hành văn tốt, không phải trong chuyện xưa dung thuộc về cổ vũ ký. Kỳ thật bọn họ biên tập tại ký kết rất nhiều sách thời điểm liền có thể nhìn ra phát nhai. Sở dĩ còn ký là muốn cho đối phương một cách tiến bộ cơ hội. Ai cũng có phải hay không một sách phong thần đi lên. Luôn có cái quá trình học tập Này bản viết không tốt Kiên trì mấy chục vạn chữ Tìm ra chỗ thiếu sót Lần sau lại viết khẳng định càng thêm ưu tú Tốc tốc tốc lão bà Mở cửa a ta còn không có đi vào Tháng 4 Cực hạn khiêu chiến khai mạc Vẫn là cùng thượng một mùa đồng dạng Ma đô bản địa quay chụp Chỉ bất quá nhìn thấy Nam nhân giúp đoàn đội Thời điểm không ít người xem thất vọng Bởi vì không có phương cảnh Quan Phương giải thích chính là Phương Cảnh bởi vì đương kỳ nguyên nhân tới không được. Phương Cảnh bản nhân cũng chụp một cách video ngắn cho nam nhân giúp thành viên mới chương nhất hưng động viên. Không có cách. Đài truyền hình năng lượng quá lớn. Phương Cảnh không dám đắc tội. Thành thành thật thật phối hợp chính là. Đừng nhìn hắn là một tuyến. Nhưng nếu là thật dám cùng đài truyền hình đối nghịch. Nhân gia phong sát hắn chuyện một câu nói kiếp trước game show bên trong không ít đại truyền hình vì hấp dẫn người xem ác ý biên tập đem minh tinh không tốt một mặt cố ý lộ ra cho người ta tạo thành bảo ngược tính tình không tốt hình tượng nhưng kỳ thật nhân gia bí mật căn bản không phải cách loại người này không có cách những cách đó bị hố minh tinh giận mà không dám nói gì chỉ là lần thứ hai đánh chết đều không thượng cách này đại tiết mục cắt qua hoàng điểm Lão cửa môn hiện trường đóng phim. Đạo diễn kêu lên trong nháy mắt. Biểu diễn trương danh ăn nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là quá khẩn trương. Cùng hắn đối với hí người bên trong. Nhiều nhất là Trần Vĩ Đình. Ứng Hảo Minh. Phương Cảnh tiếp theo. Hắn khổ cực phát hiện trong mấy người diễn kỹ kém cỏi nhất chính là hắn. Phương Cảnh một cái ca hát đều tốt hơn hắn. Tử tranh sư ca. cửu ngưỡng đại danh. Như thế nào có sảnh đến chúng ta bên này chơi ta vừa lúc ở bên này quay phim Nghe nói phương cảnh ở chỗ này lại tới Không nghĩ tới đoàn làm phim bên trong như vậy nhiều tiểu sư đệ Hắn ở đâu màu trắng kia chiếc nhà xe bên trên Đi thẳng cái thứ ba chính là Cám ơn các ngươi tiếp tục chụp Đừng quản ta Cố lên phương cảnh nhà xe không có đóng Từ tranh rối ra đầu đã nhìn thấy ngay tại trước máy vi tính đánh chữ phương cảnh. Tốc độ tay nhanh chóng. Nhìn ra được là cái lão thủ. Từ ca, sao ngươi lại tới đây mau vào ngồi đem máy tính khép lại, phương cảnh cho từ tranh đổ nước. Đây chính là biểu diễn của hắn con đường chỉ đường người. Lúc trước không ít giúp hắn chỉ điểm sai lầm. liền những cách đó thượng hí tài liệu giảng dạy đều là nhân gia hỗ trợ tìm cái này ăn tình cũng không dám quên. Ngươi đây là tại làm gì chơi game a không phải. Gõ chứ đâu phương cảnh tại viết tự nhiên là xả điêu. Chỉ bất quá hấp thụ tiếu ngạo quyên canh kinh nghiệm. Hắn nhàn dối thời điểm liền mã tồn cảo. Ngoại trừ bên trong ném thời điểm phát một chương ba hơn ngàn chữ. Hiện tại hắn một chương đều là hai ngàn chữ. Một ngày hai canh. Thời gian bó lớn chính là. Nghe nói ngươi vẫn là cái tác gia cái gì tác ra, chây cười, viết lách, viết lách. Bưng nước, tử tranh ngựa đầu tứ phương cười nói, ta đều đến hoành điếm hai ngày, vừa mới biết ngươi ở đây. Ai nha, này chính mình làm lão bản chính là tốt nhỉ ngươi ngồi thoải mái nhà xe, gõ chữ cũng không ai quản. Phương cảnh mật cười. Tử ca, ngươi cũng đừng hư ta thanh danh. Ta hôm nay là không đùa chỉ là giám sát quay chụp tiến độ. Từ Thạch cùng Phương Cảnh, hai cái công ty tổng giám đốc bình thường tất có một cách tái tu đi Mấy ngày nay Từ Thạch trở về Nam Cảnh xử lý sự tình, tạm thời đều là Phương Cảnh nhìn. Không ra người nói giỡn, hiện tại trôi qua thế nào nghe nói đều hỗn đến một tuyến. Tốc độ rất nhanh à quá khí Phương Cảnh khoát tay. Mấy tháng này mỗi ngày tại đóng phim Nhân ra công ty quảng cáo đều không tìm ta Bất quá như vậy cũng tốt Buông lòng bước chân chậm rãi đi thật thoải mái Không có việc gì quay phim Nhàn dối gõ chữ Ta thực yêu thích cuộc sống như vậy Nhìn cái cầm mọc ra thư thớt sâu ria phương cảnh Từ tranh thồn thức Năm ngoái vẫn là cách ngây ngơ ngây thơ thanh niên Bây giờ nói chuyện cổ lỗ thu hoành Cùng mấy chục tuổi người tựa như Có thể để cho một người thành thục không phải thời gian, là trải qua. Có người 7-80 tuổi không biết chuyện còn tại không sống. Có người mười mấy tuổi liền rãi dầu xương gió. Nếm khắp ngọt bụi cay đắng. Thấy gió thói đời nóng lạnh. Xem ra người không ít bị xã hội đánh đập. Thành thục buổi tối cùng nhau ăn cơm. Có đi hay không thời gian địa điểm một hồi phát ngươi di động vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 259 lại đầu tư cảm ơn vi tan vô vi nam 189 200 buổi chiều. Duyệt điểm biên tập trường hà chống đỡ cái cầm. Con mắt gắt gao chăm chú vào trên màn hình. Văn phòng bên trong người đến người đi ai cũng không có lưu ý hắn nửa phần. Biên tập công tác chính là nếu là ngày nào đi làm không kia chủ biên nên tìm làm phiền ngươi. Xã Điêu anh hùng chuyện, hóa ra là ý tứ này sờ lên cầm trường hà lẩm bẩm. Hắn đang xem xã Điêu. Gần nhất một chương đổi mới chính là quách tính tại thảo Nguyên Trang Bức. Cùng mông cổ thứ nhất bắn tên cao thủ chiết biệt thi đấu tiến thuật. Rất rõ ràng. Ngây ngốc tiểu tử Trang Bức thành công. Nhất tiến song Điêu chấn kinh tứ tỏa. Công chúa cũng vì đó bên cạnh mặt. Xem ra cái này tác giả không phải nhất khiếu bất thông. Này Trang bức đánh mặt viết rất tốt sao mượt mà tự nhiên. Không có chút nào cứng nhắc. Xem văn phong. Trước đó hắn còn tưởng rằng cái này tiểu thủ bất tu bất trực lưu là vì lão cổ đồng. Không thích hiện tại văn học mạng bên trong phế vật biến trở thành thiên tài. Trang bức đánh mặt tiết tấu. Không nghĩ tới lão nhân ra bút lực hùng hậu. Nhân vật chính Trang bức đứng lên một chút không thể so với tam thiếu cùng cà chua bọn họ yếu. Vi lại xả điêu anh hùng truyện tên Trường Hà đặt vào tuần này võ hiệp kinh sách mới đề cử. Đây đắt là xả điêu cái thứ hai đề cử. Đầu tuần đứng đầu phân loại tăng ba hơn 10 cái cất giữ. Chụp cùng thời kỳ thứ hai Trước mắt hơn 8 vạn chữ 500 thu. Bình thường. Không được tốt lắm cũng không tính hư. Lại cho một lần đề cử nhìn xem thành tích. Nếu có thời sắc hắn liền tiếp tục cho đẩy. Không có khởi sắc nói từ sinh từ diệt đi Có thể nhìn đến 67 vạn chữ cho hắn cái hạn miễn Trăm vạn chữ lại đẩy một cái Từ ca chỉ một mình ngươi buổi tối Hoành điếm một nhà khách sản trong Phương cảnh phiền muộn nhìn cả bàn đồ ăn Từ tranh mời khách ăn cơm Hắn còn tưởng rằng có một đám người Đi vào hơn 10 phút không dám gấp thức ăn Ai biết từ tranh nói chỉ có hai người bọn họ Ừ một hớp rượu. Tử tranh chẹp chẹp miệng. Cũng không phải ta một cái. Ngươi cho rằng còn có ai nhanh ăn đi. Một hồi đồ ăn lạnh. Đúng vậy ta đây liền không khách khí. Bưng bát. Phương cảnh từ từ ăn. Hai người trò chuyện một ít việc nhà cùng ngành giải trí bát quái. Tại tử tranh miệng bên trong. Hắn biết năm ngoái đến hiện tại tử tranh chỉ chụp hai bộ hí. Đều là vai phụ. Trong đó một bộ bởi vì tiêu chuẩn vấn đề còn lên không được chiếu Cho tới biểu diễn, phương cảnh đem chính mình gặp được không hiểu vấn đề ném đi ra Từ tranh cũng kiên nhẫn từng cái giải đáp Bất chi bất giác đã tới đêm khuya Từ ta, các ngươi đoàn làm phim ở đâu có cơ hội ta đi qua nhìn một chút Có lòng, cổ trang dịch, hái cái cảnh, không có mấy ngày muốn đi Lần sau có cơ hội lại nói Uống ít một chút Không sai biệt lắm được rồi Ngươi ngày mai còn muốn vỗ vỗ hí a không cần tử tranh khoát tay. Hơi say nói, ta hiện tại là phó đạo diễn. Nhóm này người ta lớn nhất, bọn họ không quản được ta. Có thể a cũng làm thượng phó đạo diễn. Chúc mừng chúc mừng. Này có cái gì tốt vui. Ta mấy năm trước liền bắt đầu chuyển cư phía sau màn. Đạo diễn làm qua nhiều lần. Hiện tại a, nấc diễn viên không dễ lăn lộn. Ca cho ngươi nói, thừa dịp trẻ tuổi hay là phải nhiều liều mạng, diễn viên Hoàng Kim thời gian cứ như vậy mấy năm, chờ ngươi đến ta cách tuổi này nhân ra từ bỏ. Phương Cảnh biết từ tranh ý tứ, không phải nói từ bỏ, mà là vừa lên tuổi tác liền diễn không được nhân vật chính, chỉ có thể làm phối. Thì trường như thế, trẻ tuổi người xem yêu thích chính là xoái khí thần tượng. Ngươi một cách lão già hòm hẻm diễn nhân vật chính. Ngoài trừ đại gia đại mùa ai xem điển hình nhất chính là lâu dài bộ phim này. Nam nữ diễn viên chính đều là lão diễn viên. Đồng thời dựa vào bộ phim này bắt lại hai cách ảnh đế ảnh hậu. Nhưng vé xem phim phòng thấp đủ cho kinh người. Xem người xem quá ít. Người trẻ tuổi biểu thì trông thấy tên cùng biểu diễn đội hình liền không có mua phiếu dục vọng. Từ ta, hảo diễn viên mùa xuân sẽ đến tại nấu một nấu qua hai năm liền tốt. Ai nói được rồi. Ta đều nản trí. Lại làm diễn viên cơm đều ăn không nổi. Vẫn là chuyển hình phía sau màn tốt. Hiện tại kịch như vậy nhiều. Không lo không đùa chụp. Phương Cảnh cười khổ. Lời này chính là từ tranh chính mình nói bất quá kiếp trước khi đó hắn là danh đạo. Phương Cảnh. Ta bằng hướu tay bên trong có một cái vở. Ta xem qua. Rất tốt hài kịch phiến. Có hứng thú hay không đầu tư sao không phải. Biểu diễn nhân vật. Ta nam một. Người nam nhị. Đương nhiên. Người nếu là nguyện ý ném cách ba năm trăm vạn càng tốt hơn. Nói đến chuyên nghiệp. Từ tranh tinh thần tỉnh táo. Ta cho ngươi nói. Ta phát hiện một cái quy luật. Hiện tại hài kịch phiến tương đối tốt bán Người xem vào rạp chiếu phim chính là đồ vui lên Người nếu là đem người chỉnh thương tâm gần chết Khóc bù lù bù loa Khó chịu người chết Lần sau ai còn đến hiện tại phương cảnh chính là không bao giờ thiếu thời gian Không có nhìn nhàn dối đều là gõ chữ sao Từ tranh chạy đồng dạng đều là điện ảnh Yêu cầu chất lượng cao Đi theo hắn không sai Từ ca Ta đương nhiên có hứng thú. Tên gọi là gì đạo diễn là ai hiện tại phương cảnh chọn hí bắt đầu đi cao chất lượng. Ngoại trừ kịch bản hảo còn phải xem đạo diễn cùng diễn viên chính là ai. Mặt đỏ lên. Từ tranh ấp A ấp úng nói. Lạc lỗi. Đạo diễn còn không có định bất quá kịch bản khẳng định là không tệ. Lưu nghĩa vĩ viết. Lưu nghĩa vĩ phương cảnh nghi hoặc nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là ai. Chính là trên TV cái kia chép đồ ăn phúc khổ khổ khổ từ tranh bị rượu sang đến. Kia chỉ là hắn bên trong một cái thân phận. Đừng nhìn hắn là xào rau. Nhưng rất có tài hoa. Sớm mấy năm đã làm biên kịch đạo diễn. Diễn viên sản xuất. Chủ nhiệm tạp chí biên người chủ trì. Người không biết đi, nhân ra vẫn là hoa hạ đạo diễn hiệp hội phó bí thư trưởng quan hệ rất cứng. Phương cảnh ánh mắt kém chút không có hoàng sợ bên trên. Cái kia trên TV mỗi ngày xào rau đầu chọc là đạo diễn hiệp hội bí thư trưởng vẫn là sản xuất. Đạo diễn ném. Nhất định ném phim này ta muốn. Ai cũng đừng tìm đoạt. Không nói trước lưu nghĩa vĩ, lạc lối như vậy tốt hài kịch phiến thả đi quá đáng tiếc. Kiếp trước lạc lối chế tác chi phí 400 vạn. Phòng bán vé lại là 5.000 ngàn vạn. Phiên hơn mười mấy lần. Hoa hạ điện ảnh lấy nhỏ thắng lớn ví dụ đầu tiên. Đây là năm 2010 thời điểm, nếu là lại muộn tới mấy năm thỏa thỏa phá mười ức không là vấn đề. Đằng sau từ tranh chấp đảo lạc lối ở Thái Lan cùng lạc lối ở Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Chất lượng còn không có bộ thứ nhất tốt. Nhưng phòng bán vé đều là mấy chục ức Có thể thấy được quyến hệ cường đại. Lắc lắc đầu. từ tranh tỉnh táo lại ngươi là nghiêm túc dựa vào tiểu kinh. vừa mới hắn cứ như vậy tùy tiện nói chuyện đơn thuần thổi ngưu bức trên thực tế lưu nghĩa vĩ xác thực có vợ hắn cũng có lòng muốn tham gia nhưng bây giờ cái bóng đều không thể nào đương nhiên là nghiêm túc phương cảnh dấu ngực nói hai anh em chúng ta ai cùng ai ngươi liên hệ lưu nghĩa vĩ đem vợ mua lại ta xuất tiền ngươi làm đạo diễn Chúng ta tự chụp từ đảo. Đoàn đội ta chỗ này có sắn, ánh đèn quay phim, đảo cụ mỹ thuật đều có. Nuốt nước miếng một cái. Từ tranh ý động. Hiện tại hắn nguyện vọng lớn nhất chính là làm đạo diễn. chụp chính mình yêu thích đồ vật. Này so làm diễn viên tâm còn mãnh liệt. Nhưng những năm này vẫn luôn là cho người ta làm công. Vỗ vỗ thời gian dài cũng không thoải mái. Cái gì đều phải dựa theo người khác ý nghĩ chụp Không tự do Phương cảnh có tiền hắn biết Đoạn thời gian trước còn quyên một ngàn vạn Thỏa thỏa thổ hào Hiện tại tình huống này Chỉ cần hắn gật đầu Sự tình một trăm phần trăm có thể thành Người nghiêm túc vợ còn không có xem đâu rồi Nghĩ thông suốt Thua lỗ làm sao bây giờ nghĩ rất rõ ràng Phương cảnh gật đầu Ra vẻ buông lỏng nói Lại nói thua thiệt liền thua lỗ thôi. Ngàn tám trăm vạn ta cũng không có để ở trong lòng. Kiếm lại chính là. Từ tranh phiền muộn. Mẹ nó này nói chính là tiếng người sao ngàn tám trăm vạn đều không có để trong lòng. Còn kiếm lại chính là. Không biết còn tưởng rằng là ngàn tám trăm khối. Tính cách này. Không hổ là thổ hào. Ta thích hắc hắc hắc hắc vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 260 dự toán sai lầm cám ơn vi tan vô vi nam 192 trăm buổi tối cùng tử tranh vừa uống vừa trò chuyện. Hai người nói chuyện rất nhiều liên quan tới đoàn làm phim chuẩn bị chuyện. Dự toán. Diễn viên. Phối âm. Trang cảnh. Trò chuyện một chút nói phòng bán vé. Phương cảnh nói chí ít ba cách ức Tử tranh mật cười. Biểu thị một ước hắn liền thỏa mãn Ba cách ước nửa đêm đều có thể cười tỉnh Diễn viên dựa vào tác phẩm chứng minh chính mình Đạo diễn còn lại là dựa vào phòng bán vé chứng minh chính mình Ngươi đạo tác phẩm bán chạy Nhân gia tự nhiên thừa nhận ngươi Về sau bó lớn nhà đầu tư tới cửa Càng là hàng hiệu đạo diễn càng là như thế Khương Văn Trục để đạn bay Hoàng Tứ lang cùng huyện trưởng Trương Mục Chi Canh sư ra trên bàn cơm nói chuyện trận kia hí. Bàn trên mấy bình rượu nhãn hiểu đều xào đến hơn ngàn vạn. Bao nhiêu rượu thương chảy theo như vịt. Nhưng cuối cùng, đạo diễn chính là vô dụng, nói là sợ người xem nhìn ra diễn cho nên nâng cốc nhãn hiểu toàn xé. Chút năm sau, người chủ trì đậu văn thao hỏi Khương Văn. Vì sao lại có như vậy nhiều nhà đầu tư nguyện ý ném hắn hí. Không sợ thua thiệt sao bọn họ là cái gì tâm lý Khương Văn xứng sờ. Nói ta không biết. Ném ta ta còn phải xem xem bọn hắn thực lực hùng không hùng hậu. Tài chính phải chăng dư giả. Đậu Văn Thao cười một tiếng, nói ý là ngươi còn chưa xứng cùng ta cùng nhau thua thiệt, là ý tứ này a Mười ngày sau, đoàn làm phim điểm vì hai tổ người. Một tổ tại chỗ tiếp tục chụp. Một tổ đi thành đô chụp tấm hình nhà cổ lâu hí. Trần Vĩ Đình. Triệu lệ ảnh. Trương danh ăn cùng ứng hảo minh đi thành đô. Bên kia không có phương cảnh hí. Hắn không cần đi. Từ tranh đi ma đô tìm lưu nghĩa vĩ mua kịch bản. Giá cả thỏa đàm. Để hắn đi qua một chuyến. Thương lượng một chút kế tiếp công việc. Út. Ta tìm một cách đường mũi đăng ký một nhà đầu tư công ty. Dựa theo ngươi ý tứ cùng đại ngư hải đường đoàn làm phim nói chuyện 800 vạn chiếm cổ 17% Đây là ký kết hợp đồng Ngươi xem một chút có cần hay không sửa Không có ta làm bên kia ký tên liền có hiệu lực Ngươi thu tiền đi Ma đô trong phòng làm việc Tiếp nhận dương mình đưa tới hiệp ước Phương cảnh cẩn thận lập xem 800 vạn chiếm 18% Tỷ lệ này coi như hợp lý Đại ngư hải đường nhiều nhà nhà đầu tư cộng lại mới 3.000 vạn. Không có công ty quảng cáo. Tính đến trên mạng mọi người cùng cách khác thượng vàng hạ cám cũng đều không đến 4.000 vạn. Trong đó chế tác thương bên kia khẳng định phải đem đại bộ phần cổ phần kẹp lại có thể nói tới 18% không ít. Liền theo cách này đi. Phương Cảnh đem hiệp ước còn cho Dương Nịnh. ngẩng đầu hỏi. Ngươi không có ném sao đầu. Bất quá ta là để quan lan danh nghĩa ném. Hai trăm vạn cũng là dính ngươi ánh sáng. Ta để cho bọn họ cho nhiều ta một cỗ. Ta giới thiệu khách hàng lớn cho bọn họ. Phương cảnh bật cười cho nên ta bên này chính là khách hàng lớn. Phù sa không lưu dụng người ngoài theo như nhu cầu bọn họ còn cảm ơn ta đâu. Vỗ đầu một cái. Dương Nịnh nói. Đúng rồi. Bọn họ nói muốn mấy ngươi làm thủ khúc chủ đề. Giá tiền thương lượng là được. Ngươi thấy thế nào không có vấn đề. Phương cảnh gật đầu đại ngư hải đường đúng không biết qua mấy ngày cho bọn họ. Bài hát này hắn nhớ rõ. Phối hợp kịch bên trong lá trá rơi lệ chuyện xưa hoàn mỹ vô khuyết. Chính là giọng nữ có điểm không tốt hát. Hắn còn cần tìm một cái thích hợp ở giữa điểm. Sảng khoái dương mình búc tay một cái cười nói. Ta liền thích ngươi này tự tin giảng Phương cảnh khoát tay Không có chuyện liền đi mau lên Ta còn ước người đàm luận Chuyện gì dương mình đến hứng thú Hiếu kỳ hỏi Đóng phim Được rồi Ngươi lưu lại đi Vừa vặn nghe một chút an bài cho ta hảo đương kỳ Ta đằng sau lười nhắc lặp lại Có thể ngươi ước chính là đạo diễn Sao ai vậy đến rồi nhắc Tào tháo tào tháo đến Nhìn trên điện thoại di động điện báo biểu hiện Phương cảnh đứng dậy ta đi ra ngoài đón người ngươi ngược lại hai ly nước Phương cảnh muốn tiếp người tự nhiên là từ tranh vợ đã mua xong tới là nói dự toán cùng quay trục trù bị Ui các ngươi phòng làm việc ở đâu ta như thế nào không nhìn thấy a ta đắc tại ven đường ra tới cửa Phương cảnh không có trông thấy từ tranh ven đường không có bất kỳ ai Ngươi xác định không đi sai ta tại cửa ra vào cũng không nhìn thấy ngươi. Ngươi bên cạnh có cái gì mang tính tiêu chí đồ vật không có cái cây còn có cái chạm xe buýt bài. Phương cảnh. Được, ta đã biết, ngươi theo chạm xe buýt bài đi lên chính là. Năm phút sau. Phương cảnh nhìn thấy từ tranh. lõi sáng đầu chọc cách thật xa đều thấy được. Trừ cách đó ra bên cạnh hắn còn có bốn năm người. Gặp mặt hàn huyên một phen. Phương cảnh cũng biết thân phận của những người này. Trong đó ba cái phó đạo diễn. Một cái kế toán, một cái đảo cụ. Muốn chụp một bộ phim đầu nhập không chỉ có là đại lượng thời gian. Còn có tiền tài. Các phương diện dự toán đều phải rõ ràng. Trang cảnh, đảo cụ, nhóm diễn, cơm hộp. Những này không phải một người có thể tính ra. Từ đảo, hạnh ngộ hạnh ngộ, đại gia mời ngồi, dai dai tới đổ nước. Đến phòng làm việc. Dương mình trông thấy như vậy một đám người. Trắng phương cảnh một chút. Không phải nói một người sao ngươi bên này thật náo nhiệt. Người thật nhiều. Bọn họ là làm cái gì Từ tranh chỉ vào tuyên truyền tổ đám người kia hỏi. Phụ trách quan hệ xã hội tuyên truyền. Nhiều người lực lượng lớn. Đi vào họp phòng họp. từ tranh ái náy nói. Phương cảnh. Có chuyện ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Phim này ta không dám ném. Tài chính không đủ. Đoàn làm phim người ta đều mang đến cho ngươi. Nếu như ngươi muốn chụp, ta có thể cho ngươi đảo, không được coi như xong. Cùng ngày uống rượu thời điểm hai người nói chính là cùng nhau ném. Từ tranh đáp ứng ra 500 vạn. Mấy ngày nay về đến nhà tính toán một lần. 500 vạn căn bản không đủ. Chí ít còn phải tăng gấp đôi. Càng nghĩ càng trộn giả. Lần đầu tiên ném như vậy lớn Nếu là thua lỗ nói này hơn 10 năm tâm huyết toàn không có Cùng lão bà một phen thương lượng về sau Cuối cùng vẫn là quyết định không ném Nguy hiểm quá lớn Lục Dương Tú Xuân đao mấy đại ảnh lý cùng đang hồng một tuyến đều nhào thành như vậy Bọn họ đám người này đi lên còn không biết thành dạng gì Không có việc gì tài chính giao cho ta Nguyên kế hoạch không thay đổi Phương Cảnh cười cười một chút không thèm để ý. Vốn dĩ hắn liền không nghĩ làm tử tranh ném tiền. Là tử tranh dựa vào tử kinh nói muốn một người một nửa. Không thể để cho hắn độc gánh phong hiểm. Phương Cảnh. Nếu không chúng ta lấy mọi người hình thức chụp đi. Liền xem như thua cũng có đệm lưng. Lần đầu tiên. Thành công càng tốt hơn. Không thành công coi như luyện tập. Có thể. Việc này giao cho ta. Chúng ta trước nói một chút dự toán bao nhiêu. Thời gian phải bao lâu. Xét duyệt bên kia như thế nào thẩm. Một bên. Dương Nịnh cuồng nháy mắt. Làm phương cảnh không nên đáp ứng. Điện ảnh nghề này lòng giả thâm sâu khó lường. Từ tranh loại này lão giang hồ cũng không dám ném. Tự mình đi vào không còn sót lại một chút cặn, Một đoàn người hàn huyên hơn ba giờ. Phương Cảnh ghi chép sổ ghi chép dùng xong mười mấy trang. Hắn nghe được rất nghiêm túc. Chỗ nào không hiểu liền hỏi. Từ tranh cũng đều chi tiết hồi đáp. Đưa tiến lâu. Cho bọn họ an bài khách sạn ở lại. Phương Cảnh trở về thời điểm đã là hơn 7 giờ. Phòng làm việc đều tan tầm. Chỉ có Dương Nịnh còn đang chờ hắn. Người điên rồi phải không? Hai ngàn vạn đầu tư một người gánh buổi chiều nàng đều nghe thấy được. Toàn bộ dự toán 2.000 ngàn vạn. Tử tranh không ra. Phương cảnh chính mình gánh. Không có việc gì. Ném ra ngoài đi một bộ phận cổ quyền. Tải kéo mấy cái công ty quảng cáo. Dùng không như vậy nhiều. 1.300 ngàn vạn tả hữu. Hôm nay một hồi kế hoạch xuống tới. Kết quả cũng là do hắn nhảy một cái. 2.000 ngàn vạn dự toán. Chẳng trách từ tranh sợ. Đây cũng là phương cảnh sai lầm. Kiếp trước người tại quýnh đồ là năm 2010 chiếu lên. 2.009 chục. Khi đó giá hàng cây dạng gì 6. 7 năm trôi qua. Khẳng định không giống nhau. Lúc ấy chế tác phí là 300 vạn. Vương Bảo Cường cùng tử tranh bởi vì là bên sản xuất công ty người. Các xây đều là hướng thấp áp. Hiện tại Vương Bảo Cường đều đỏ thành dạng gì. 300 vạn đều không đủ suất trang phí. Một cách một tuyến tiểu sinh chính là ngàn vạn. Hai ngàn vạn dự toán đều là hắn không cần tiền từ tranh mấy chục vạn ý tứ một chút kết quả. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 261 mời khách ăn cơm cảm ơn vi tan vô vi nam 191 200 lời nói đều thả ra. Không ném sao được. Hơn nữa không nhất định phát nhai. Kiếp trước điều kiện như vậy kém đều có thể hơn mười mấy bội phản bản. Một thế này đầu nhập như vậy đại không phải kém mới là Ngay kế tiếp Cùng tử tranh thương lượng cho tới chưa Từ hắn làm đạo diễn Nhân thủ không đủ phương cảnh bên này thấu Cùng trước đó muốn đồng giảng Hai người nhân vật chính Từ biên tự diễn Hiện tại có một vấn đề Nông thôn tràng cảnh cùng huyện thành nhập gánh xe Sân bay trận kia hí làm sao bây giờ ta trước đó nói rõ Ta cũng không tìm được sân bay tới quay. Đem bút phóng bàn trên. Từ tranh cao mày nói. Đáp cảnh nói cũng không phải là ba năm trăm vạn có thể làm được. Người suy nghĩ kỹ càng. Không có việc gì. Phương cảnh buông xuống kịch bàn. Cười nói. Thập niên 90 kiến trúc. Nông thôn. Sơn giá, Những này đều dễ giải quyết. Chúng ta không đáp. Toàn diện thực địa lấy cảnh hoa hạ loại địa phương này còn nhiều huyện thành nhỏ nói dễ giải quyết ta chủ thành đô liền thực phù hợp nơi nào đông môn phố cũ cùng kịch bên trong tình huống sờ một cái sờ một cái nhà ga mấp một một chút dòng nước mưa đều không tốt hạ hơn nữa mỗi ngày đều có từng cách hương chấn người ngồi xe đi chợ hồi hương thăm người thân nhiều loại người đều có nhóm diễn đều miễn đi. Kia sân bay đâu từ tranh ngẩn đầu tiếp tục nói, cũng không thể đáp một cái a thực địa lấy cảnh khẳng định sẽ chấm chế chuyến bay nhân gia có thể đồng ý không từ tranh trong giọng nói đều là trêu chọc ý vị. Đầu tư như vậy nhiều, hiện tại muốn hết phương cảnh một người gánh, hắn trong lòng có chút áy náy, cho nên muốn để phương cảnh từ bỏ. Sân bay chuyện ta đến câu thông, thực không dám giấu giếm. Ta tại gia tộc vẫn là có mấy phần bạc diện. Lại nói chỉ là tại hiểm an cùng vào trạm thời điểm lấy cảnh. Không tốn bao nhiêu thời gian. Trong cabin đùa chúng ta chính mình đắp một cái cảnh là được. Thời tiết đâu tử tranh buông tay nói. Chúng ta muốn chụp chính là Tết xuân ăn Tết. Hiện tại cũng đầu mùa xuân. Sân bay muốn thực địa lấy cảnh. Như vậy nhiều xuân vẫn người không có khả năng tìm nhóm diễn. Cũng không cần xin người ta phối hợp Phương Cảnh ngơ ngẩn Đúng vậy a. Không chỉ là sân bay nơi nào Địa phương khác đều là muốn hiện ra mùa đông tràng cảnh Này hí chỉ có thể mùa đông chụp Bây giờ căn bản chụp không được Trước đó hai người bọn họ đều sơ sót vấn đề này bạc trò chuyện lâu như vậy Ai Phương Cảnh thở dài, nắm tóc Nói như vậy ít nhất phải chờ tháng 11 mới được Thương lượng lâu như vậy căn bản là vô dụng, đều là nói xuân. Được rồi, không được. Thì không được đi. Từ tranh vỗ vỗ phương cảnh bả vai trước làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị chờ mùa đông ca lại cùng ngươi trụt. Mặc dù không biết phương cảnh vì cái gì muốn khăng khăng quay lạc lối Nhưng trong đó nguy hiểm là thật đại. Liền hắn cũng không có nắm chắc. Bây giờ còn có 7, 8 tháng thời gian. Hắn vi vọng phương cảnh có thể trong đoạn thời gian này suy nghĩ kỹ càng Thực sự không được nhiều kéo mấy cái nhà đầu tư đệm lưng Đến lúc đó cũng ít thua thiệt điểm Cám ơn từ ca Người bên kia nguyên kế hoạch không thay đổi Trước tiên đem dịch bản đưa trước qua thẩm Tháng 11 chúng ta lại chụp Tốt từ tranh gật đầu Có lẽ là thiếu niên khí phách chờ thêm đoạn thời gian tỉnh táo lại liền tốt Hai ngày sau Phương Cảnh tại hoàng điếm bên này hí có một kết thúc Còn lại chỉ có thể chờ đợi Trần Vĩ Đình bọn họ trở về chụp Biết được bọn họ còn có ba ngày mới trở về Nhàn dối nhàm chán Hắn dứt khoát về nhà Thành đô Trạng vãng tối Phương Cảnh tự mình xuống bếp 10 triệu lệ ảnh Trần Vĩ Đình Ứng hảo minh bọn họ về đến trong nhà ăn cơm Ta Ta đến xào tránh ra một bên cầm chén rửa Còn có Ta không phải cho ngươi đi mua rượu gia vị quả ớt còn có thịt heo sao biết được buổi tối triệu lệ ảnh bọn họ muốn tới. Phương hồi thượng nhảy xuống vọt vẫn luôn la hét muốn giúp đỡ. Thế nào cũng phải làm cho người ta nếm thử thủ nghề của nàng. Phương cảnh nào dám làm nàng làm, không phải một cách bàn này người đều đến hạ độc chết. Yên tâm, ta đã làm cho người ta đưa tới. Phương hồi đắc ý, lập tức tới ngay. Không có vài phút. Hai cách mười hai mười ba tuổi nữ hài bao lớn bao nhỏ sách theo đồ ăn đi vào. Phương hồi tỉ, đồ vật để chỗ nào nữ hài mặc dù là cùng phương hồi nói chuyện, nhưng con mắt nhìn chăm chầm vào phương cảnh. Phương hồi im lặng, ngươi liền đứng tại cửa phòng bếp, ngươi còn hỏi ta để chỗ nào cho ta ca đi. Phương cảnh mặt đen. Các nàng là ai sơ nhất? Ta học muội Thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Các nàng ra chính là mở quán tử. Ba phương cảnh cho phương hồi cách ớt một bàn tay. Ngươi không đưa tiền ta cho phương hồi ủy khuất. Điện thoại cho. Không tin ngươi hỏi đào đào. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, phương hồi tỉ đá cho. Phương cảnh gật đầu, vậy được, đem đồ ăn rửa. Bất chi bất giác phương hồi đều sơ nhị. Tính toán thời gian năm nay tháng 9 liền sơ 8. Sang năm cao nhất. Thời gian thật là nhanh. Được rồi vừa mới dứt lời hai nữ hài hứng thú bừng bừng ôm đồ ăn ném trong chậu nước. Cuốn lên tay áo liền muốn mở tắm. Phương Cảnh sở khóc sở cười, không phải gọi các ngươi, gọi là Phương Hồi. Không có việc gì, chúng ta không mệt. Hai người cầm lấy cải trắng nhìn cũng không nhìn. Nhường bên trong vứt nhất chuyển liền lấy ra đến. Phương Cảnh mỹ mắt trực nhảy. Thủ pháp này cùng Phương Hồi sao mà tương tự. Tuyệt đối nhất mạch tương thừa. Ngừng ngừng ngừng. Ta tới đi. Tiểu muội muội Các ngươi không trở về nhà sao vô duyên vô cớ nhiều hai cái tiểu tông. Phương cảnh này trong lòng một hồi bất an. Các nàng là ta tìm đến hỗ trợ. Phương hồi mở miệng. Ta không phải sợ ngươi một người bận không qua nổi. Đào đào hắn ba là đầu bếp. Làm đồ ăn rất lợi hại. Ta làm đồ ăn đều là cùng với nàng học. Lần này Phương Cảnh xem như tìm được đầu nguồn được rồi Các ngươi đi một bên chơi Ta tới đi Không có việc gì Chúng ta cho ngươi trợ thủ Cầm đồ ăn cầm xì dầu còn có rửa chén đĩa Nhìn hai cái tiểu nữ hài đạp kỳ cánh mắt to Phương Cảnh bật cười Đây là truy tinh đổi tới trong nhà hắn đến rồi Được thôi Các ngươi giúp ta đem đĩa dọn xong Còn có kéo Giác rời ngược lại một chút Tốt Phương hồi tỉ Ngươi ta thật tốt nói chuyện Ngày mai ta đi trong nhà đem ta ba đặc chế quả ớt cho ngươi nếm thử Còn có thịt kho Nay cảm tình tốt nhà ta cũng có Chúc ta cùng nhau ăn Không kịp một nhà một nhà đến 7 giờ dưới tối Triệu lệ ảnh một đoàn người kết thúc công việc liền hướng trong nhà đến Sợ các nàng không biết địa phương Phương hồi mang theo hai cái tiểu công đi lính đường ha ha ha phương cảnh ngươi này mấy cách muội muội quá đáng yêu vừa vào cửa triệu lệ ảnh liền cười không ngừng tiểu hài tử không hiểu chuyện nhiều tha thứ phương cảnh đem đồ ăn từng cách từng cách bưng lên thấy thế trương danh ăn cùng ứng hảo minh rửa tay gót hỗ trợ lão bản đều tại bận rộn ngươi còn dám ngồi sợ là không nghĩ lăn lộn phương cảnh đây là nhà ngươi sao trần vĩ đình bưng nước tả hữu tứ phương tò mò hỏi Đúng a mấy năm này đều là ở nơi này. Bất quá bình thường bận rộn công việc. Một năm cũng không về được mấy lần. Điều là muội mũi ở nhà. Mấy người kinh ngạc. Không nghĩ tới nguyên một ngàn vạn đại minh tinh ở lại. Tự nhiên là tại cách này huyện thành nhỏ bình thường tòa nhà bên trong. Phương cảnh thân gia không ít. Bọn họ cũng đều biết. Nhưng nhìn chung phòng bên trong. Một món hàng xa xỉ đều không có. Cùng bình thường nhân ra không có gì khác biệt. Quý nhất đồ điện khả năng chính là cái kia nhãn hiểu điều hòa không khí. Không có cân nhắc qua tại ma đô bên kia mua nhà sao triệu lệ ảnh mở miệng nói. Như vậy về sau thành ra lập nghiệp cũng thuận tiện điểm. Không có cân nhắc qua. Phương cảnh lắc đầu thật đến kết hôn tình trạng kia ta liền rời khỏi ngành giải trí còn không phải như vậy trở về. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 262 cả nước mắt xích thượng cảm ơn vi tan vô vi nam 192 200 từ đầu đến cuối. Phương cảnh không có nghĩ qua tại ngành giải trí cắm dễ cả một đời. Làm minh tinh kiếm tiền có lẽ là hắn giai đoạn trước mục tiêu. Nhưng không nghĩ tới đem cả đời mình hao tổn đi vào. Muốn mang vương miệng, tất chịu nó nặng. Nghề này đến tiền xác thực rất nhanh. Đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng. Phấn ti ship hàng cầu muốn ký tên chụp ảnh chung. Nhưng cũng thực vất vả. Thiên Nam Địa Bắc khắp nơi chạy. Vì chụp một bộ phim tầm năm ba tháng về không được nhà. Ăn tết thưởng tiết mục cũng không thể bồi người nhà. Rất nhiều chuyện rõ ràng không cao hứng. Tại truyền thông trước mặt vẫn còn còn miễn cứng hơn vui cười. Nếu quả thật đến kết hôn một bước kia. Phương Cảnh sẽ không chút do dự rời khỏi ngành giải trí. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Gia đình cùng sự nghiệp trong lúc đó. hắn tình nguyện chọn cách trước. Gia đình bình thường bên trong. Lão công 10 ngày nửa tháng về không được một lần giữa phu thê đều sẽ có khoảng cách. Chớ đừng nói chi là quay phim tầm 5-3 tháng mới về nhà. Phương Cảnh hiện tại có tiền. Phấn đấu 2 năm lại tồn điểm. Sau này ngày ngày trông coi lão bà hải tử nhiệt kháng đầu không thơm sao mua mấy tòa nhà phòng ở một tháng thu hắn cái trăm tám mươi vạn tiền thuê nhà không thơm sao không có việc gì công viên đi tản bộ. Cùng lão đầu đánh cờ. Khắp nơi du lịch. Thời gian này không phải qua rất tốt sao. Thế nào cũng phải chịu ngành giải trí kia khí làm gì lão bản. Ngươi cũng đừng đi à ngươi đi ai cho chúng ta phát tiền lương trương danh ăn bưng một bản đồ ăn tới cười nói. Đúng đúng đúng ứng Hảo Minh cũng đi theo phụ họa. Ngươi còn trẻ như vậy. Đừng lão nghĩ đến lui vòng chuyện. Chờ hắn cách mười năm tám năm. Chúng ta nấu đi ra ngươi rồi đi không muộn. Phương Cảnh cười lắc đầu. Duyên phận việc này ai nói được rõ ràng. Lại nói trước mắt ta cũng không có quyết định này. Chờ công ty bước lên quỹ đảo. Đem ta tiểu mục tiêu hoàn thành lại nói. Ngươi cái gì tiểu mục tiêu triệu lệ ảnh hiếu kỳ hỏi. Kiếm hắn cách 10 ức 8 ức, Phương Cảnh trả lời rất nghiêm túc. Đây quả thật là hắn tiểu mục tiêu. Với hắn mà nói cũng không tính khó. Chỉ là phải hao phí chút thời gian. Dù sao chiến lang hai cùng lưu lạc địa cầu còn chưa bắt đầu chụp đâu rồi. Hắn muốn thò một chân vào cũng không có cơ hội này. Ngươi đây là tiểu mục tiêu triệu lệ ảnh há to mồm. Cho chính mình đồng viên nói Ta đây cũng đặt trước cách tiểu mục tiêu Kiếm cách ba 500 triệu Kỳ thật gia đình cùng sự nghiệp cũng là có thể cân bằng Ngươi tìm trong vòng nữ hài không được sao ta một ít hảo tỷ muội còn đơn Muốn hay không giới thiệu cho ngươi cảm ơn ngươi lệ ảnh tỉ Ta còn trẻ đâu rồi Tạm thời không cân nhắc những vật này Như thế nào cũng phải 25-26 lại nói Trong đó trong nội tâm phương cảnh không muốn tìm trong vòng nữ hài làm bạn lữ. Cái vòng này mặc dù thực bụi, nhưng hắn biết vẫn có một ít cô gái tốt. Chỉ là gặp không chiếm được mình bạn gái cùng đừng diễn viên chụp hôn môi hí cùng giường hí. Mặc dù biết kia là giả, nhưng khó tránh có ra thịt tiếp xúc. Bình thường nam nhân bình thường không có mấy cái chịu được à, tại nói vòng tròn bên trong bởi vì hí sinh tình minh tinh cũng không phải một cái hai cái. Bởi vì chuyện xưa cần Đóng vai tình lữ đóng vai phu thê Vào hí quá sâu Thời gian dài khó tránh khỏi có hào cảm Cả Người điện thoại ghế sofa bên trên Trung điện thoại di động vang Phương hồi nhanh như trước chạy qua cho phương cảnh lấy ra Các ngươi ăn trước ta nhận cú điện thoại Nhìn điện báo biểu hiện là Dương Nịnh tên Phương cảnh nghi hoạt bình thường không có chuyện Dương Nịnh là sẽ không tìm hắn Hôm qua bọn họ mới thấy qua mặt Hôm nay liền đến điện thoại Chẳng lẽ là có chuyện gì Quy định tỉ phải không nói như vậy Chúng ta muốn nhiều đợi mấy ngày rồi U. Vinh Quy. Quy Mơ Biết Giúp ta cảm ơn hoa tỉ Cúc điện thoại Phương cảnh đối với triệu lệ ảnh mấy người nói Sau này có phỏng vấn chậm chế đại gia một ngày thời gian Ngày mai làm đạo diễn chụp chậm một chút Không nên gấp Không phải không có phỏng vấn Nhà ai đài truyền hình bản địa sao bưng bát Trương danh ăn hỏi Không phải lỗ du minh tinh một ngày hành Phỏng vấn ta Đến lúc đó ta đi đoàn làm phim Tùy tiện cho lão cửu môn soát đợt quảng cáo Đây chính là đại tiết mục Trần Vĩ Đình kinh ngạc Lỗ du là nhiều năm lão chủ trì Nàng lỗ du ước hẹn đỏ lên bao nhiêu năm Trong vòng kêu ra danh tử nghệ nhân cơ hồ đều đi qua nàng tiết mục Có thể so với khoái bản tồn tại Này đương minh tinh một ngày hành là mới ra tiết mục Người chủ trì không còn theo lẽ thường nghệ nhân lên TV đài hình thức phỏng vấn Mà là người chủ trì tới cửa Đi theo nghệ nhân hiểu rõ hắn một ngày Tháng trước đã truyền ra hai kỳ Hiệu quả phi thường tốt Là hiện nay rất hỏa tiết mục. Phương Cảnh có thể lên cũng là vương kim hoa bên. Kia xuất lực. Hảo Minh, phụ một tay, giúp ta đem này trương bàn nhỏ chuyển tới. Phương Cảnh cuốn lên tay áo lại chuyển đến một bàn bàn ăn. Hôm nay người hơi nhiều, bàn ăn không đủ ngồi. Phương Cảnh dự định liều mạng, làm ba tên tiểu gia hỏa ngồi bên này. Phòng vẫn chuyện không kịp. Nếu không chúng ta ngày mai dứt khoát đình công một ngày. Các ngươi tới đây vài ngày cũng không hảo hảo chơi đùa. Ta mang các ngươi bốn phía thăm một chút. Nay cảm tình tốt triệu lệ ảnh đại hỷ, ngươi là địa chủ, ngươi dẫn đội. Không có vấn đề ngày mai ta làm người dẫn đường, một hồi liền cho la đảo gọi điện thoại đại gia ăn cơm trước. Như vậy nhiều đại minh tinh ngồi một bàn. Phương hồi cùng nàng hai cách học mũi thực câu nệ. Ăn đến so triệu lệ ảnh còn nhã nhặn. Đào đào, người này ăn đến quá ít, ăn nhiều một chút thịt, không phải dài không cao Cám ơn A-di tiểu cô nương cười nói tạ Khụ khụ khụ, trần vĩ đình cùng phương cảnh mấy người bị bị nghẹn, một đám nín cười Triệu lệ ảnh tuổi gần 30 Bảo dưỡng khá tốt Những năm này diễn khởi 10 tiểu cô nương cũng là không có gì khác say Nhưng bị ở trước mặt gọi A-di vẫn là đầu một lần biết nói chuyện liền nhiều lời điểm phương cảnh gấp thức ăn cho đào đào. a nhất cao hưng liền cho các ngươi ghi tên cùng chụp ảnh. u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ triệu lệ ảnh cũng cho phương cảnh kẹp một đũa. hung ác nói giáo đến coi như không tệ. tới tới tới. a cũng cho ngươi thịt ăn khụ khụ nói sai Phương Cảnh quay đầu đối với Đào Đào nói. Đây là tỷ tỉ, tỉ. Không phải A-di. Biết không biết Phương Cảnh chỉ vào Trần Vĩ Đình một đám người nói. Những này ngươi liền có thể kêu thúc thúc. Thúc thúc tốt Trần Vĩ Đình 8 năm -5, 5 người sống. So Phương Cảnh đều đại hơn mười mấy tuổi. Này Thanh Thúc Thúc ai đến không oan. Phương Cảnh cười nói đừng nhìn ta như vậy à nếu là ngươi lại tang thương điểm ta đều muốn gói ngươi thúc. Đúng vậy liền ta là thúc được rồi cơm nước xong xuôi. Phương Cảnh cùng triệu lệ ảnh bọn họ bồi mấy tiểu cô nương chụp ảnh. Cũng coi là lập tức buổi trưa hỗ trợ thù lao. Một cầm tới ảnh chụp, hai cái tiểu cô nương không kịp chờ đợi phát điều nói một chút, vô cùng cao hứng đi ra cửa. Ngay kế tiếp. Phương cảnh mang theo một đoàn người bốn phía du ngoạn Thứ hai Học sinh đều khai giảng Người đi đường hiếm thấy có rất ít vây xem Bởi vì đại thúc bác gái nhóm căn bản cũng không biết bọn hắn Thành đô vắng vẻ 18 tuyến huyện thành nhỏ một cái Các đại nhân cũng chính là mấy năm này mới bắt đầu chậm rãi giàu có Nhưng một ngày nuôi sống gia đình đều bận không qua nổi Làm sao có thời giờ truy tinh Cũng liền thế hệ trẻ tuổi hài tử yêu thích. Đây là quan âm động. Mấy chục vạn năm. Cùng yến kinh chu khẩu cửa hàng nổi danh. Trung học sách lịch sử đều có ghi chép có nên đi vào hay không bái bái du lịch đến huyện Tam Trung gần đây. Phương cảnh mang theo bọn họ tham quan này huyện thành nhỏ duy nhất cảnh điểm. Tòa này duy chỉ là cậu người vượng ở lại. Bên trong có rất nhiều cổ lão công cụ. Mấy chục vạn năm trước tự nhiên không gọi quan âm động. Cách này cách gọi là gần hai ba trăm năm mới có. Cửa ra vào thơm trong đỉnh xương mù vẫn viết. Lui tới cầu phúc người lung lạc không quyết. Phần lớn là bản địa thúc thúc A-di cùng lão nhân. ngẫu nhiên cũng có một chút tình lữ. Tận cùng bên trong nhất đang đứng một cái lọ tình quan âm tượng đá, rất xưa cũ, mấy trăm năm. Vài thập niên trước quốc gia khai quật đến nơi này. Vì tôn trọng nơi đó tập tục Tên cũng không có sửa Chỉ là bảo vệ bên trong cổ văn vật Bình thường cũng không thu vé vào cửa Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 14 chương 263 Cả nước mắt xích hạ cám ơn vi Tan Vô vi Nam 193 200 các ngươi cách này cũng có quan âm đồng triệu lệ ảnh kinh ngạc Chúng ta cũng là có Những năm này ta quay phim đi qua không ít địa phương Phát hiện rất nhiều nơi đều có quan âm động Này sẽ không phải là cả nước mắt xích A Phương cảnh bật cười Đừng nói các ngươi chỗ nào rồi Toàn bộ quý tỉnh quan âm động không có 100 cũng có 80 Trên cơ bản mỗi cái huyện thành đều có Trước kia mọi người tín ngưỡng thần minh Đạo Phật Thánh Địa không ít Xưa nay cũng có Trên cơ bản trong chuyện thần thoại xưa thần minh đều có miếu thờ Quan âm Bồ Tát luôn luôn lấy cứu khổ cứu nạn xưng Rất nhiều địa phương đều có. Càng là rời xa thành phố lớn. Càng vắng vẻ địa phương càng nhiều. Một chút không kỳ quái. Bất quá bây giờ vào miếu cửa người trẻ tuổi không nhiều lắm. Coi như đến cũng chỉ là ngắm cảnh hèn hò. Phần lớn là thế hệ trước còn tại bảo trì loại này tập tục. Trước kia quan âm Bồ Tát sinh nhật phương cảnh cùng mấu thân tới qua mấy lần. Luôn luôn gheo kiệt không nỡ dùng tiền phương mấu đều sẽ phá lễ mua hương đến đốt Cuối cùng hai khối tiền một đầu bình an dây thường mua hai đầu Phương cảnh cùng phương hồi một người một đầu Mau vào đi thôi chúc ta mua nén hương bái bái Chương danh ăn thúc dục cầu Bồ Tát phù hộ chúc ta lão cẩu môn đại hỏa thuận tiện sang năm ta cũng đại họa Ứng hảo minh gật đầu đúng đúng đúng ta mấy năm nay số phận không hề tốt đẹp gì vừa vặn sửa đổi một chút vận cửa miếu có bán thơm lão nhân mấy người một người mua một cách thơm năm khối tiền mua thơm cho tới bây giờ liền không có chỉ bán một chù cách nói ai bán cho ngươi tại cửa ra vào bái xong dư thừa thơm nhóm lửa cắm ở hương hỏa trong đỉnh mấy người vào miếu phương cảnh phát hiện đám người này bên trong trần vĩ đình đến này nói sau ít nhất bái thời điểm cũng là nhất nghiêm túc Một chút không giống trương danh ăn như vậy hì hì khiêu thoát. Thấy phương cảnh nhìn chính mình. Trần Vĩ Đình nói. Tại chúng ta vậy những này đồ vật là thực nghiêm túc. Từ nhỏ đã là như thế này. Chỉ vào phía trước đông nhìn tây nhìn trương danh ăn. Trần Vĩ Đình cười nói. Nếu là tại hương giang. Khởi động máy nghi thức thời điểm hướng hắn sớm như vậy liền bị đạo diễn mắng. Phương cảnh cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể nói Thành phố lớn lớn lên hải tử đều như vậy Thói quen liền tốt Không thể không thừa nhận Hương Giang mặc dù địa phương nhỏ Nhưng ở truyền thống văn hóa phương diện Bên kia bảo lưu đến vẫn là rất nhiều Tỉ như Phong Thủy nói Đoán mệnh chữ phồn thể Tiếng Quảng Đông chờ chút Không có tài quan âm động đợi bao lâu Gần 20 phút đại gia ra tới Phương Cảnh dẫn bọn họ lại đi lão công vườn leo núi quan sát toàn thành. Đi dạo mới vừa buổi sáng. Buổi chiều ăn quà vặt. Bảy tám điều phố cũ từng đầu ăn xong đi. Cuối cùng kém chút đi không được đường. Phương Cảnh. Các ngươi ta đây cảm thấy rất hào. Vì cái gì ngươi không thế nào ăn à các ngươi ngẫu nhiên chơi một chuyến cảm thấy mới mẻ. Ta ở chỗ này khá hơn chút năm. Sớm đã thành thói quen. Được rồi. Chơi cũng chơi. Ăn cũng ăn. Từng người đi về nghỉ. Ngày mai tiếp tục khởi tung. Buổi tối đi ra ngoài nói tốt nhất kết bản. Có việc có thể tùy thời tìm ta. Bái bái. Ngày mai gặp triệu lệ ảnh đợi người chủ chính là khách sạn. Phương cảnh không cùng đi qua. Đánh một cái xe về nhà. Vừa tới cửa ra vào đã nhìn thấy một cỗ mẹ si đét rừng viện tử bên trong. Coi như hắn tưởng rằng lỗ du đến thời điểm xe bên trên một nam một nữ xuống tới Nam hơn bốn mươi Tóc húi cua Tây trang dài da Một bộ thương nghiệp nhân sĩ thành công trang điểm Nữ chừng hai mươi tuổi Kiểu tóc là công chúa cắt Ngược lại là có mấy phần tư sắc Hai vị Các ngươi tìm ai phương cảnh ngươi tốt Ta gọi vương viên viên Đây là cha ta mạo mũi quấy dày con thỉnh đừng nên trách. Nữ hài nói chính là quý tỉnh lời nói. Người địa phương phương cảnh không hiểu ra sao. Bọn họ giống như không biết đi. Đây là làm gì người trẻ tuổi. Đây là ta danh thiếp. Nam nhân theo lấy ra một tờ màu đen danh thiếp trên đó viết cái nào đó mắt xích siêu thị chủ tịch vương này. Phương cảnh nhíu mày. Tìm ta có việc sao còn có. Ai bảo các ngươi đem xe lái vào đây buổi sáng hắn lúc ra cửa ngại phiền phức. Cổng sân không khóa. Chỉ là nhẹ nhàng giam giữ. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến đã nhìn thấy người này đem xe rừng bên trong. Chưa cho phép trực tiếp vào cửa. Cách này khiến hắn có điểm không thoải mái. Mấu chốt người này hắn còn không biết. Dương Nịnh bên kia không có gọi điện thoại. Nói rõ bọn họ không phải công sự. Thấy Phương Cảnh ngữ khí cứng ngắc, nữ hài vội vàng giải thích, "Chúng ta vốn là dừng bên ngoài, nhưng đối diện cửa hàng một cái thúc thúc nói có thể đỗ vào tới." "Đối diện? Cửa hàng Phương Cảnh nghi hoặc. Chẳng lẽ là lão ba có phải hay không trích đối diện nhà ai đúng chúng ta tới thời điểm hô hai tiếng ngươi không tại. Cái kia thúc thúc nói ngươi đi ra, để chúng ta đi viện tử chờ. Đi theo ta chìa khóa mở ra lầu một cửa." Phương Cảnh đem người dẫn lên lâu. Vừa đi vừa nói. Các ngươi tìm ta có chuyện gì là như vậy? Ta muốn hỏi hỏi các ngươi đoàn làm phim kém hay không? Người Vương này mở miệng nói. Nếu như thuận tiện có thể để cho ta nữ nhi diễn một vai sao Phương Cảnh dừng bước lại. Nhìn về Vương viên viên. Ngươi là diễn viên không phải. Ta hiện tại là một người chủ bá. Trước kia đi qua biến hình ký. Ngay tại ngươi phía trước đồng thời Ta diễn kịch không cần tiền Cấp lại Phương Cảnh đã hiểu Đây là chủ bá liên chiến ngành giải trí Không chỉ có không muốn cắt c Còn cấp lại Bất quá có thể cấp lại bao nhiêu hắn hiện tại cũng không kém mười mấy hai mươi vạn Trước mắt đoàn làm phim không thiếu người Cũng không có thích hợp ngươi nhân vật Lần sau chúng ta lại mở mới kịch thời điểm có thể đi phỏng vấn 50 vạn ta ba cho ngươi 50 vạn ta chỉ cần một vai tiểu vai phụ là được Ngươi đã có thể tìm tới nơi này Nói rõ hoa công phu điều tra ta Thấy ta giống là thiếu 50 vạn người sao trở về đi Không tiến Không để ý hai người Phương cảnh đi đến lầu ba chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi Cửa còn không có mở nữ hài liền đuổi theo Ta biết ngươi không kém 50 vạn Nhưng ngươi cái kia ngân sách hội kém. Ta chỉ là muốn một nhân vật nhỏ. Ngươi đáp ứng ta ta liền đem tiền quyên cho ngân sách hội. Phương Cảnh cười. Ngươi nguyện ý quyên liền quyên đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu là sớm đi chọn diễn viên thời điểm. Này cô nương cầm 50 vạn tới muốn một nhân vật nhỏ Phương Cảnh có lẽ sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ đoàn làm phim người đều đủ. Một cái củ cải một cái hố. Nàng đi vào liền muốn có người đi ra ngoài. Cũng không thể vì một người làm biên kịch sửa kịch bản. Ui 60 vạn ta ra 60 vạn mua một vai không được sao mắt thấy phương cảnh phải nhốt cửa. Vương viên viên sốt ruột. Dùng chân gẹp lại khe cửa. Đây không phải chuyện tiền đoàn làm phim đã có người, không có dư thừa nhân vật. Vậy ngươi liền đá một người ra tới thôi phương cảnh mặt không chút thay đổi nói. Có thể đá. Nhưng ngươi tiền này không đủ Ngươi muốn bao nhiêu tiền vương viên viên sắc mặt đỏ lên Một trăm ngươi điên rồi đi ta mua là tiểu nhân vật Không phải diễn viên chính Ngươi muốn đá người chúng ta liền muốn bồi nhân ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng Cứ tính toán như thế đến đều là tiện nghi Ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm đảo diễn ta Nếu là biết trong khoảng thời gian này ai bị đuổi ta đem hắn ra Còn có Chân lại không tránh ra ta báo cảnh sát ấm vương viên viên mới vừa lôi ra chân phương cảnh liền một chút đem cửa tạp đóng lại. Ui 60 vạn ta không mua nhân vật mua bài hát thôi ta biết ngươi ca quý. Lại thêm 10 vạn. Ta mua một bài. Không muốn bản quyền phí. Liền một cách biểu diễn quyền. Kéo gẹt cửa mở. Phương cảnh đưa đầu ra nói. Ta tạm thời không sáng tác bài hát nói xong cửa chấm dứt bên trên cốc tốc tốc ta ca hát rất êm tay. Đây là giúp ngươi tuyên truyền. Ta lại không kiếm tiền 70 vạn tặng không ngươi cũng không muốn uy mở cửa lại thương lượng một chút sao.